Bọn họ hiểu rằng thế giới trước mặt mình chính là kết tinh lực lượng của anh trai mình, do vậy khao khát biến nó trở nên càng tốt đẹp hơn. Lại qua vài ngàn năm suy tư, nữ hoa dùng huyễn thuật tạo thành vô số người bằng đất sét, rồi cấp cho họ sinh mệnh, để họ tự do sinh tồn, sinh trưởng. Vài ngàn năm sau, đời đời kế tiếp, sinh sôi phát triển, cứ như thế trời đất xuất hiện diện mạo mới. Nhưng con người càng ngày càng đông đúc, cứ tăng trưởng mãi theo thời gian, suy nghĩ của họ cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Dần dần xuất hiện chiến tranh và giết chóc, còn có cả bao hái hận tình cựu mà đến cả nữ hoa và thần sáng tạo cũng không cách gì lý giải nổi. Cuối cùng thần sáng tạo dùng huyễn thuật của mình tạo cho mỗi người này một số phận khác nhau, như vậy, thần sáng tạo có thể khống chế được họ, khiến họ đi theo một con đường hoàn mỹ của mình. Nhưng nữ hoa không đồng ý, bà nhận thấy những người này tuy do mình sáng tạo nên nhưng họ hoàn toàn sở hữu một sinh mệnh độc lập, họ có tự do của chính mình. Do vậy... giữa nữ hoa và thần sáng tạo lần đầu tiên đã xuất hiện tranh cãi tuy thế mâu thuẫn này được hòa giải rất mau chóng nữ hoa đồng ý để thần sáng tạo cấp cho nhân loại số mệnh sinh lão bệnh tử bởi vì như thế mới khiến con người tiến bộ cũng có thể làm cho thế giới cân bằng nhưng không đồng ý khống chế tư duy để họ làm những chuyện họ không nguyện ý liên quan tới chuyện này thần sáng tạo đã nhượng bộ chỉ có điều chiến tranh càng ngày càng nhiều bởi dục vọng của con người càng ngày càng lớn còn cả diễn biến của ái hận tình cựu càng lúc càng trở nên phức tạp Thần sáng tạo trông thấy mà thất vọng, nó khác thế giới hoàn mỹ mà ngài tưởng tượng qua xa, nhưng nếu muốn ra tay cải biến thì phải giết rất nhiều người, nữ hoa không thể nào đồng ý, do vậy mà bực tức bỏ đi. Sau khi bỏ đi, ngài suy tư rất lâu, rồi dùng huyễn thuật sáng tạo nên một thế giới, còn tạo thêm một chủng tộc người, nhưng do kinh nghiệm trước đây ngài gọi chủng tộc này là thần. Tư tưởng của thần được ngài tạo nên rất đơn thuần, không chứa đầy ái hận tình cựu phức tạp như nhân loại, lại còn luôn phát triển theo số mệnh mà ngài định sẵn. Không còn ai cản trở ngài nữa, do đó mà thế giới của thần đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác đều sinh sống rất bình ổn. Thần sáng tạo rất hài lòng với kiệt tác của mình. Thế nhưng, sự bình ổn này vẫn bị một chuyện ngoài ý muốn phá vỡ. Thần sáng tạo mời nữ hoa tới thần tộc thăm thế giới hoàn mỹ của mình, lại còn để nữ hoa mang theo một ít người tới, để họ thấy được cách thức sinh hoạt mà càng hướng tới nó lại càng thấy yêu thích hơn này. Nữ hoa bèn đưa theo một người, chỉ đúng một người thôi, đó là công chúa của Phạm trần. Tên là Ngưng Liễm, khí chất thoát tục, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Tuy thần tộc cũng có nữ tử như vậy, nhưng không hiểu sao so sánh vẫn thấy thua kém rất nhiều. Nữ hoa nói cho thần sáng tạo biết, nguyên nhân chính là sự tự do. Thực ra lần này nữ hoa mang theo một nữ tử như Ngưng Liễm chỉ có một mục đích duy nhất, không phải muốn khiến đối phương thích cách thức sinh sống mình chọn, mà hy vọng thần sáng tạo ban cho thần tộc tự do, chỉ có tự do mới là điều mà người và thần yêu thích nhất. Nhưng không ngờ rằng, Đại hoàng tử thần tộc là Hiên ảnh và nhị hoàng tử Hiên Sa lại phát sinh tình cảm với Ngưng Liễm, càng rối hơn ở chỗ Ngưng Liễm cũng yêu nhị hoàng tử Hiên Sa. Không lâu sau, đại hoàng tử Hiên ảnh trở thành thần vương của thần tộc, đồng thời cưới Ngưng Liễm làm vương hậu. Vào đúng ngày diễn ra lễ cưới, hoàng tử Hiên Sa chỉ cười lớn rồi biến thành một miền sa mạc vô biên. Cùng lúc đó, cung điện của thần tộc đột nhiên sụp đổ, bị một miền đại dương mênh mông bao vây lấy. Rất nhiều năm sau, Ngưng Liễm đã sinh hạ cho chúa tể thần tộc. cũng là đại hoàng tử hiên ảnh ngày xưa hai người con. Thần Vương khi đó rất vui sướng. Nhưng đến một ngày, khi ông trở về thần điện thì phát hiện ngưng liễm và một người con đã không còn thấy lâu nữa. chương 17, bên ngoài tam giới, 3. Mọi chuyện phát sinh đều nằm ngoài dữ liệu của thần sáng tạo, vì con người có ai hận tình cựu phức tạp nên khi thần kết hợp với người sẽ khiến ngài không cách gì khống chế nổi. Do đó ngài không hiểu nổi nguồn cơn trong đó, hơn nữa cũng chẳng có ai khác hiểu được. Sau sự kiện này, sự đơn thuần của thần tộc cũng dần dần biến chuyển chúa tể của thần tộc không còn số mệnh vạn năm được thần sáng tạo ban cho nữa mà chỉ vọn vẹn có vài ngàn năm là đã phải qua đời thần sáng tạo dường như phải chịu được một sự đả kích rất lớn thế giới hoàn mỹ mình khổ công tạo nên lại bị cải biến chỉ bởi một cá nhân nhưng ngài không hề tức giận mà hy vọng sau khi hoàng tử kế thừa vương vị mọi chuyện sẽ từ từ được chuyển đổi lại như xưa theo đó vị hoàng tử duy nhất này đã kế thừa vương vị tuy nhiên không như thần sáng tạo nghĩ Giữa miền sa mạc bất ngờ xuất hiện một chủng tộc mới, tự xưng là ma tộc, vừa sinh ra đã định sắn thế nước lửa chẳng cùng chung sống với thần tộc. Điều này khiến thần sáng tạo phải bó tay không biết phải làm sao. Thần sáng tạo cảm thấy rất lạ lùng, ngoại trừ ngài và nữ hoa còn ai có thể làm được điều này đây. Ngài đi hỏi nữ hoa nhưng bà bảo không phải do bà làm. Sau đó thần sáng tạo phát hiện rằng người của ma tộc không ngờ cũng y như thần tộc, đều không thoát khỏi số mệnh mà ngài định sẵn. Ngài càng suy nghĩ càng đau đầu mà cuối cùng cũng chưa nghĩ ra được điều gì. Sau khi ma tộc xuất hiện, thần ma lưỡng tộc phát động chiến tranh liên miên, có mấy lần còn liên lụy tới cả phàm trần. Nữ hoa tìm tới thần sáng tạo, hy vọng có thể tìm ra được một biện pháp giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, biện pháp nào cũng đều vô tác dụng. Thần sáng tạo tức đến phát điên, quyết định tự tay hủy diệt mọi thứ mình tạo ra, nhưng nữ hoa cản lại. Bà nói hiện tại sinh mệnh là thuộc về chính bọn họ, không phải ai muốn hủy là hủy được. Thần sáng tạo nói ngài quản lý số mệnh của chúng sinh tam giới, muốn hủy ai là hủy kẻ đó. Nữ hoa hiểu rõ tỷ khí của thần sáng tạo, để cứu văn tam giới đã có hàng ngàn hàng vạn năm tiến hóa, không muốn nó lại trở về thời viễn cổ sơ sinh, bà không quản ngại đánh một trận kinh thiên động địa với thần sáng tạo. Lần chiến tranh này khiến hai người họ lưỡng bại câu thương. Trong mắt nữ hoa, dấu cho tam giới tồn tại bao điều chưa tỏa ý nhưng bà nghĩ chỉ có ác mới khiến thiện xuất hiện, có ai ác sẽ có hận, như vậy mới cân bằng. Để thần sáng tạo bình ổn lại cơn giận, Nữ Hoa và Ngài đã đánh cuộc với nhau. Tùy Phong và Ngân Hà mỗi người một câu kể cho Trần Phong nghe về câu chuyện ngàn vạn năm từ khi đất trời còn sơ khai, nhưng kể tới đây họ đột nhiên dừng lại. Đánh cuộc thế nào? Trần Phong hỏi. Thực ra chúng ta là hậu nhân của Nữ Hoa. Ngân Hà không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Phong. Tùy Phong nói tiếp. Hậu nhân của Nữ Hoa có ba người, Ngân Hà, Tùy Phong các ngươi đã trông thấy rồi, còn có đệ đệ của chúng ta, tên là Thích Điểu sao thích điểu? trần phong kinh ngạc không phải là thích điểu mà các ngươi tưởng tượng đâu bởi đệ đệ là nam nhân duy nhất trong số hậu nhân của nữ hoa nên linh lực của đệ ấy cường đại phi thường đặt cược ở đây nhằm vào chính đệ đệ của ta đệ ấy bị phong ấn linh lực nguyên thần ngủ say làm một phạm nhân bình thường xuống phạm trần sau này phải chạy thoát khỏi số mệnh do thần sáng tạo định ra thần sáng tạo đáp ứng rất sảng khoái vì ngài cho rằng không ai chạy thoát khỏi số phận mà ngài thiết lập thần không thể người càng không thể Thích điều mà các ngươi tưởng chỉ là thần thú của đệ đệ ta mà thôi. Vạn năm trước đây vì đệ đệ xuống phòng trần, không ai quản nó nên nó mới phát cuồng, đại náo tam giới, chính là điều vừa trông thấy đó. Ngân Hà tiếp lời. Vậy mọi chuyện này có quan hệ gì với con? Trần Phong tuy đoán ra được vài phần nhưng không khẳng định, hoặc là không dám tin, hắn muốn nghe đáp án từ chính họ. Có. Bởi vì đệ chính là đệ đệ của chúng ta. Câu trả lời của Ngân Hà và Tùy Phong quả nhiên giống như điều Trần Phong vừa nghĩ. Chỉ là không nghĩ rằng mọi chuyện đều chính là sự thật. Sao? Không ngờ chủ nhân lại là hậu nhân của nữ hoa. Điều này quá khó tin. Lạc Anh cũng bày tỏ điệu bộ kinh ngạc không dám tin. Đây là sự thực, Trần Phong hiện tại chính là đệ đệ của chúng ta. Ngân Hà nhìn Trần Phong nói tiếp. Sau khi đệ chạy thoát khỏi số mệnh thần sáng tạo định ra, Ngài nản chí vô cùng, không còn muốn quản chuyện của tam giới nữa. Thực ra Ngài muốn quản cũng không quản nổi nữa vì sau trận đại chiến với nữ hoa, thương tích đã quá nghiêm trọng. Nữ hoa làm vậy chỉ để khiến ngài hiểu rằng, con người chính là tự do, không muốn bị ai trói buộc, cũng để ngài ngôi đi cơn giận. Thần sáng tạo tuy không muốn quản chuyện tam giới nữa nhưng đây chính là dân con cháu của người, số mệnh không thể để loạn được, chẳng hạn như sinh lão bệnh tử, ngài giao toàn bộ cho thần số mệnh. Còn sự tình trong đó ngoại trừ chúng ta ra không còn ai khác biết, do đó quản lý số mệnh trong tam giới đều là do thần số mệnh, thực ra ngay từ lúc bắt đầu là thần sáng tạo, sau này vẫn là thần sáng tạo thôi. Vậy còn vạn thế hạo kiếp là gì? Trần Phong hỏi. Như đệ đã nhìn thấy ở túc mệnh chúng đó, chỉ là một lời tiên tri. Quan hệ giữa thần, ma, nhân tam giới giờ đây đệ đã hiểu thấu, thêm vào đó là thích điều phá hồ mà ra vạn thế sau này. Nếu như sức mạnh của đệ không được giải khai, nếu nguyên thần của đệ chưa được thức tỉnh, vậy thì không ai có thể thuần phục nó, bởi chúng ta sau khi chấn áp nó vạn thế, linh lực đã dùng kiệt rồi, chỉ hy vọng nó trông thấy đệ có thể ngoan ngoãn nghe lời đệ, không náo loạn tam giới nữa. Khi Ngân Hà nói xong câu này có thể thấy rõ sự lo âu thể hiện. Vậy thần sáng tạo và nữ hoa đâu rồi? Hiện tại cuộc chiến giữa thần ma cũng chỉ có họ mới ngăn nổi, như vậy lời tiên tri về vạn thế hạo kiếp mới có thể không thành hiện thực. Trần Phong nói, sau trận đại chiến, nữ hoa nguyên thần tổn thất nặng nề. Bà đoán ra chuyện thích điều sẽ gây ra trường náo loạn bèn trao chút linh lực còn lại cuối cùng cho tỷ muội chúng ta, để chúng ta chấn áp thích điều, cũng vì thế mà nguyên thần của nữ hoa lùi tàn. Thần sáng tạo thì đã nản lòng tối trí, nhưng đối mặt với thế giới người tạo ra, đối mặt với chúng sinh tam giới vẫn chưa thể nào buông xuôi Ngài không dám tiếp tục hành động khinh suất nữa vì sợ khéo quá hóa vụng, Cho nên Ngài mới tạo ra minh giới, để cho những vong hồn chịu sinh lão bệnh tử cũng có thể luân hồi chuyển thế. Nhưng chiến tranh giữa thần ma lưỡng giới nếu không được thần sáng tạo ra tay ngăn cản thì lời tiền chi về vạn thế hạo kiếp sẽ gây cho tam giới nỗi khổ đau và tai nạn con cùng. Trần Phong nói, vô ích thôi. Có lẽ tình trạng ngày nay ngài cũng muốn đảm trách, hoặc là ngài cho rằng mình cần phải đảm trách, vì ở lần ma tộc tiến hành chiến tranh diệt thế đầu tiên với phạm trần ngài đã huyên hóa nên huyết toán kiếm từ một giọt máu và một giọt nước mắt để vãn hồi cục diện. Ngài không muốn thấy con dân của mình tiếp tục chết chóc như vậy nữa. Điều ngài đã làm thật đúng đắn nhưng lần trước đã ngăn cản, tại sao lần sau lại không thiết đến nữa? Lạc Anh bên cạnh nói, bởi vì lần chiến tranh này có liên quan tới huyết toán kiếm. Hiện giờ ma tộc tựa hồ xuất toàn lực để đoạt huyết toán kiếm, do vậy thần sáng tạo nhận ra mình đã sai, không dám làm tiếp gì nữa, sợ lại khéo quá hóa vụ. Trần Phong đã đoán ra nguyên nhân. Đúng, chính là vì nguyên nhân này. Nhưng còn có một lý do khác nữa là linh lực của ngài giờ chỉ có thể quản lý minh giới mà thôi, trong minh giới giam giữ toàn bộ vong hồn, nếu họ không luân hồi mà thoát ra ngoài thì là sự kiện vô cùng khủng khiếp. Nói tới đây, mặt hồ phẳng lặng đột nhiên lay động dữ dội, một con sóng khổng lồ con dâng. Tiên cụ mang theo Trần Phong bay đi, Lạc Anh và Sầm Hàm giữa không chúng vẫn thấy Ngân Hà và Tùy Phong đang đứng giữa con sóng dữ, thì ra họ thực sự không còn linh lực nữa rồi. Lạc Anh vừa muốn bay xuống đưa họ đi nhưng bị họ cản lại. Sinh mệnh của chúng ta đã tới tận cùng rồi, không còn trách nhiệm gì nữa khiến chúng ta thấy rất nhẹ nhõm. chuyện sau này giao cho các ngươi đấy. Hãy nhớ, số mệnh có thể thay đổi, lời tiên tri càng có thể, con người chính là tự do, không gì là không thể làm được. Thích điểu bị chúng ta chấn áp dưới hồ bắt đầu phá hồ mà ra rồi, hy vọng nó trông thấy đệ sẽ nghe lời đệ, cũng hy vọng linh lực của đệ chóng được giải khai, nguyên thần của đệ chóng thức tỉnh. Sau câu nói này, một cơn sóng lớn cao tới tận trời xanh quân lấy họ. chương 18, bên ngoài tam giới, 4. Nhóm Trần Phong trông thấy dưới đáy hồ có một đôi cánh đen đang lấy động, đây đúng là chân thân của thích điểu. Nước hồ khi thì đóng băng, lúc lại sôi sùng sụp, khi thì bình lặng, lúc lại cuồn trào. Đây chính là sự chống giữ bằng linh lực cuối cùng, xem ra thích điểu sắp phá hổ mà ra rồi. Thưa chủ nhân, nơi này quá nguy hiểm, để thuộc hạ đưa người đi. Tiên cụ trông thấy tình cảnh này cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vô dụng thôi. Vạn thế trước đây thích điểu có thể đại náo tam giới, vạn thế sau này cũng vậy. Nếu ta đúng là đệ đệ của Ngân Hà và Tùy Phong, hậu nhân của Nữ Hoa, là chủ nhân của thích điểu thì ta nhất định thuần phục được nó. Thưa chủ nhân, linh lực của người hiện tại vẫn còn bị phong ấn. Nguyên thần cũng chưa thức tỉnh, như vậy căn bản không thuần phục nổi nó đâu. Lạc anh bên cạnh lo lắng. Nếu ta đúng là chủ nhân của nó thì nhất định có thể. Ánh mắt Trần Phong thể hiện sự kiên định. hắn hiểu, nếu không thuần phục nổi nó, để nó tiếp tục đại náo tăm giới, vậy cơn hạo kiếp vạn thế quả thực không cách nào ngăn nổi nữa. Linh lực của hồ cuối cùng cũng tán hết, nước biến thành băng, sau đó đổ sập ra thành những tảng đá lớn, từ bên trong một con chim khổng lồ màu đen bay ra, đôi cánh tựa hồ có thể che lấp cả bầu trời. Tuy đã từng trông thấy thích điểu bay trên bầu trời thần tộc, cũng đã thấy thích điểu bay bên ngoài sơn động ở vùng ngoài tâm giới. Điêu tượng thích điểu trên bức tường cũng sống động như thật nhưng đều không phải là chân thân. Nhóm Trần Phong tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị con ác điểu khổng lồ này khiến cho ngây cả ra. Cũng do bị chấn áp vạn thế nên nó cử động càng thêm điên cuồng, lại do không có chủ nhân quản giáo khiến nó càng ngày càng vô pháp vô thiên, từ một thần thú biến thành dã thú. Sau khi nó phá hồ ra, gió nổi mây cuộn, sấm giật. tiên cụ dùng đôi cánh tre cho trần phong lạc anh dùng huyễn thuật bảo vệ sầm hàm nhưng lúc này linh lực của thích điểu tràn ngập khắp trời họ cảm thấy bị nén ép rất căng thẳng Do thích điểu gọi ra tuyệt đối không kém gì ngự nô sấm sét nó dùng tới lực tàn phá lại tuyệt đối mạnh hơn tiên cụ linh lực của tiên cụ và lạc anh không cách gì chống lại nổi cả bốn bị ép phải tán ra thích điểu rít lên một tiếng chói thai bay từ không trung xuống tiếp nhận trần phong lên lưng mình thế nhưng đây tịnh chưa phải là kết thúc mà chỉ là bước khởi đầu trần phong hiểu rõ hơn ai hết thích điểu đang cho hắn một cơ hội trần phong đứng trên lưng thích điểu dùng toàn lực nắm lấy lông vũ trên lưng nó bất kể nó bay cách nào cũng không thể khiến mình rơi khỏi được tốc độ của thích điểu nhanh đến kinh ngạc nhóm tiên cụ dùng mắt nhìn theo không kịp do vậy mà muốn giúp cũng chẳng có cách nào thích điểu mang theo trần phong khi thì lên trời lúc lại xuống đất trần phong mấy lần suýt nữa đã rơi khỏi lưng nó nhưng hắn vẫn cố sống cố chết bám chặt lấy dấu ấn đôi cánh kim sắt trên tay phải mang lại cho hắn một sức mạnh đặc biệt Nếu như không có nguồn sức mạnh này hắn đã sớm bị tốc độ phân thây rồi. Sự ấm áp nơi bàn tay trái khiến hắn nhớ tới lời đề vĩ, đó là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Trần Phong tuy không nhớ gì nhưng hắn Thủy chung vẫn tin tưởng nhất định sẽ hồi phục lại được ký ức này. Chính vì thế, hắn phải ngăn cản vạn thế hạo kiếp, do vậy, hắn không thể nào ngã xuống được. Thích điều xem ra đã mệt rồi, động tác dần dần trở nên chậm lại, cuối cùng dừng hẳn trước mặt nhóm tiên cụ. Bọn họ cho rằng như vậy là đã kết thúc, nhưng Trần Phong vẫn không chút lơi lỏng. Hắn phảng phất có một sự cảm ứng tâm linh với Thích Điểu. Hắn nhận thấy, vẫn chưa kết thúc đâu. Quả nhiên, Thích Điều rít lên một tiếng rồi bay tròn ngay tại chỗ, tốc độ nhanh tới khó tin, nhóm tiên cụ bay lùi ra sau mấy chục trượng. Chuyển động tròn sinh ra một hấp lực cường đại khiến bọn họ liên tưởng tới khối bát quái Long quyển phong bằng máu. Điều khiến họ không dám tin chính là mắt không chấp cái nào mà trước mặt đã không còn là Thích Điểu mang theo Trần Phong bay vòng tròn nữa mà lại chính là khối bát quái Long quyển phong ấy. Họ nhìn quanh không ngờ lại trông thấy ngự nô Linh tưởng và tế qua, không còn hồ nước cũng chẳng có sơn động nào hết. Tiên cụ, sao ngươi lại ở đây? Chủ nhân đâu? Ngự nô hỏi. Ta cũng không biết, vừa rồi rõ ràng còn ở ngay trước mặt bọn ta nhưng chỉ trong thoáng chốc đã tới nơi này. Tiên cụ quả thực không nghĩ ra nổi. Đúng vậy, mới đây thôi bọn ta rõ ràng còn ở trên một mặt hồ rộng lớn miền ngông, nước hồ biến thành băng, băng khối bị thích điểu triệu hồi bay khắp trốn, bọn ta phải dùng linh lực bảo vệ tính mạng bản thân. Nhưng tại sao lại có thể tới nơi này được? Lạc Anh cũng không hiểu. Lẽ nào ở đây với nơi các ngươi đến là cùng một địa điểm nhưng lại có hai kết giới, một khi kết giới phía các ngươi bị phá thì tự nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Nói như vậy, chủ nhân và thích điểu. Ngự nô phân tích tới đây, tay chỉ tới khôi bắt quái long quyển phong tạo thành từ máu, nói tiếp. Chủ nhân và thích điểu chắc hẳn ở nơi đó. ánh Trăng sắp hoàn toàn bị hút vào rồi, bất kể thế nào, vào lúc huyết toán kiếm xuất hiện, chúng ta nhất định phải đoạt lấy bằng mọi giá, tuyệt đối không thể để ma tộc lấy được. Linh tưởng nói xong rút Vũ Linh cung và Vũ tưởng Tiến ra. Nếu chúng ta không lấy được thì hãy để nó bay khắp tam giới đi, không để ai đoạt mất. Sâm hàm lúc này đang đứng bên cạnh tế qua, nhìn hắn mà không nói lời nào. Đứng gần hắn, Sâm hàm có cảm giác thật thân thiết và an toàn, chắc cũng bởi nàng là người thuộc tuyết tộc Trăng. Thích khách ma tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến thời điểm tắt ánh nguyệt quang, lúc này khối bát quái Long Quyển Phong cũng đột nhiên ngừng lại, sau đó xuất hiện thanh huyết oán kiếm mà bọn chúng vẫn luôn luôn có Kinh thiên đẩy mấy con tiểu yêu ra, hắn muốn tận mắt quan sát khối bát quái long quyển phong này uy lực thế nào. Mấy con tiểu yêu vừa bị đẩy vào thì liền bị quân lấy, tan thành cắt đuôi, không thấy thân hình. Trần Phong lúc này không biết mình đang ở đâu nữa, hoặc giả là, hắn chỉ biết rằng mình đang trên lưng thích điểu. Chuyển động bay vòng tròn của thích điểu sản sinh ra một luồng năng lượng cực đại từ dưới lên trên, đi từ hai chân hắn lên tận đỉnh đầu. Trong quá trình này, Trần Phong cảm thấy bản thân dường như bị xé tung ra thành mảnh nhỏ. Trần Phong ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng không do nó tới từ đâu. Hắn đã không còn cách nào phân tâm để nghĩ tới chuyện gì khác nữa rồi, nếu lỡ rơi ra khỏi lưng thích Điệu, hẳn là tốc độ ấy có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Ngự nô, chuyện gì vậy? Chẳng phải sắp kết thúc rồi sao? Tiên cụ chỉ vầng trăng trên cao, không ngờ giờ đây đang từng chút từng chút một nhỏ đi, tựa như bị gì đó nuốt lấy. Đây là nguy thực, xem ra huyết toán kiếm sắp hồi sinh rồi. Trần Phong cảm giác mình đã lên tới một đỉnh cao. tốc độ bay tròn của thích điểu dần dần chậm lại toàn thân hắn ướt đấm mồ hôi toàn thân chống rông chẳng chút sức lực hắn hiểu rằng đã đến lúc kết thúc rồi nhưng kết thúc là giữa hắn và thích điểu còn với huyết toán kiếm mới chỉ là sự bắt đầu khối bát quái long quyển phong dần dần nhỏ lại uy lực cũng yếu đi thích khách ma tộc đang nhìn chằm chằm vào đó đồng thời mặt trăng trên cao dần bị nuốt mất hoàn toàn ánh trăng cũng tan hết trên lưng thích điểu trần phong vừa muốn nghỉ ngơi một chút thì nhìn thấy một thanh kiếm kiếm dài thân rộng Không có hộ thủ, phần che bàn tay. Đột nhiên, hắn phát hiện ra máu, chính là mùi mỏ vừa ngửi được. Hiện tại có thể bình tĩnh suy xét, máu này tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, từ từ bị hút vào trong thân kiếm. Trần Phong trợt nhớ tới ánh trăng, nghĩ tới khối bát quái Long Quyển Phong bằng máu. Lẽ nào lẽ nào mình đang ở trong lòng khối bát quái Long Quyển Phong. chương 19, bên ngoài tam giới, Nam. Trần Phong vươn tay tới nắm lấy thanh kiếm, nhưng lực lượng của nó quá mạnh, không cho phép tiếp cận. Thích điều Ta là chủ nhân của ngươi. Sức mạnh của ta hoàn toàn bị phong ấn, hiện giờ không thể nào phát huy ra được. Ta cần ngươi rút. Trần Phong dùng giọng ra lệnh để nói. Thích điều rít lên một tiếng, sau đó lại một trận cuồng phong nổi lên, dường như nó đang phát tiết điều gì, hoặc giả khai tâm điều gì. Cuối cùng thích điệu thả Trần Phong xuống, bay ra xa rồi vòng trở lại. Hắn thấy nó bay thẳng về phía mình, muốn tránh nhưng toàn thân vô lực, phải nói rằng muốn động mà không động đậy được thì đúng hơn, phảng phất chúng phải huyện thuật gì đó. Thích điểu cứ thế mà bay thẳng tới, gió sinh ra bởi tốc độ này khiến y phục trước ngực Trần Phong bị xé rách toạn, mái tóc bay ngược về đằng sau. Nếu như không phải hai chân bị một sức mạnh nào đó giữ cố định, thân thể hắn đã bị gió cuốn đi rồi. Tránh không nổi nữa, thích điểu bất ngờ xuyên qua Trần Phong, xuyên vào từ mi tâm. Một cơn đau nhói, một cảm giác căng muốn vỡ tung xuất hiện. Thích điểu không bay ra mà đỉnh lại trong cơ thể Trần Phong. Hắn chỉ thấy thân thể bị một thứ lực lượng bành trướng rất khó chịu, tay phải vươn ra. dấu ấn đôi cánh kim sắc vở ớt đậu trần phong tiếp cận thanh kiếm nắm nó vào tay một cảm giác như thiêu như đốt từ lòng bàn tay phải truyền vào tiến thẳng tới tim hán nhóm thích khách ma tộc và ngũ tộc tinh linh đang đợi cơ hội bên ngoài chỉ thấy máu trong phạm vi quanh đó tức thì bị huyết toán kiếm hút khô khi uy lực của cơn gió lốc biến mất đột nhiên xuất hiện một người trên tay cầm một thanh kiếm khổng lồ đứng ngay trên đỉnh khối bát quái long quyền phong người này vung kiếm chỉ thẳng lên trời máu còn lại đều bị kiếm hút hết trên thân kiếm bắn ra một đạo quang mang cường liệt tương tự như ánh trăng vừa bị hút vào đạo quang mang này chiếu thẳng lên trời mặt trăng đã hoàn toàn bị nuốt nhưng sau khi đạo ánh sáng này chiếu xạ lại từ từ hiện ra sự xuất hiện của người này mang theo một tiếng kêu thét đầy phân ớt tiếng kêu như thể chấn động cả tam giới khi tiếng kêu ngừng lại mặt trăng trên cao cũng đã hiện ra trọn vẹn lúc này mọi người đều trông thấy rõ người này chính là trần phong mi tâm có dấu ấn đôi cánh hắt sắc thanh kiếm trên tay hẳn là huyết toán kiếm trong truyền thuyết chủ nhân linh tường thu lại binh khí của mình cuối cùng là chuyện gì xảy ra rồi trên mình chủ nhân dường như có một sức mạnh cường đại thế qua băn khoăn thích điều đâu nó ở cùng một chỗ với chủ nhân sau giờ lại không thấy nữa tiên cụ hỏi dồn nguồn sức mạnh này của chủ nhân rất có khả năng là thuộc về thích điều có nhìn thấy dấu ấn ở mi tâm người không thích điều đã nhập vào trong thân thể chủ nhân rồi ngự nô giải thích chuyện gì đây sao lại là hắn Kinh thiên giận dữ tới mức mặt biến sắc. Lúc này y mới phát hiện ra nhóm ngự nô ở phía trước. Là ngũ tộc tinh linh. Kiển Sa nghiến răng, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mấy người này vậy. Hôm nay nơi đây chính là phần mộ của các ngươi. Kiển xa nói xong, Vu long thổi ra một quần lửa thẳng về phía những tinh linh vương tộc. Các tinh linh vương tộc tránh cũng không còn kịp, chỉ có thể dùng linh lực bản thân để kháng cự. Ngự nô sử phong thuẫn, nếu như chỉ là lửa thông thường, phong thuẫn có thể thổi tăng ốm Nhưng đây lại là lửa vu long thổi tới nên chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó mà thôi. Tế qua đẩy sầm hàm ra sau lưng rồi dùng huyễn thuật với ý đồ làm đóng băng quần lửa này, nhưng băng chạm phải lửa toàn bộ bay hơi hết, đến nước cũng không thấy giọt nào. Tiên cụ, Lạc Anh và Linh Tưởng đã bay lên trên cao quyết đấu cùng thích khách ma tộc, nhưng Kinh Thiên vẫn chưa động thủ mà nhìn chằm chằm Trần Phong đang nắm huyết toán kiếm trên cao. Tránh ra! Trần Phong hét lớn giữa không trung, sau đó bay tới trước mặt ngự nô và Tế qua. đồng thời làm đứt đoạn linh lực họ dùng để phòng ngự. Nơi này giao cho ta đi giúp những người khác nghèo. Ngự nô và tế qua không nói thêm gì, với cánh bay lên gia nhập trường đại chiến cùng những người khác. Linh lực phòng ngự của ngự nô và tế qua vừa đứt đoạn, quần lửa của Vu Long liền tràn tới. Trần Phong không tránh không né, chống huyết oan kiếm xuống đất. Thanh kiếm này cao ngang đầu Trần Phong, chiều rộng bằng nửa thân người, phảng phất trông như một chiếc tuẫn Dấu ấn đôi cánh hát sắt trên mi tâm Trần Phong rất rõ ràng, nhưng nó không hề động đậy. mái tóc đen bay ngược chiều gió, áo trường bào bạch sắc cũng tạo thành tiếng lật phật theo như cờ sĩ vậy. Mắt thấy lửa tới gần, Trần Phong vẫn không hề cử động, chỉ có điều thân thể bao bọc bởi một quả cầu ánh sáng, lấy hắn làm tâm, càng lúc càng nở to ra. Quân lửa tiếp xúc với quang mang hình cầu này thì hoàn toàn không tiến thêm được nữa, bị đẩy lùi ra, lùi ra, tiếp tục lùi xa hơn nữa. Kiện xá đứng trên đầu Vu Long vô cùng kinh ngạc, không ngờ linh lực tự nhiên sinh ra từ thân thể có thể ngăn lại lửa của Vu Long. vậy nếu linh lực ấy toàn diện bạo phát thì còn khủng khiếp đến chừng nào? Vu Long chính là ma thú của Thương Xá đã bị Châu Tế Phong ấn suốt bao nhiêu năm, hôm nay được kẻ mang dòng máu vương tộc thuần nhất là ngươi giải phóng, sức mạnh của nó tuy có thể bạo phát ra nhưng ngươi lại không phải là Thương Xá, ngươi vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi về sức mạnh vi diệu ấy. Trần Phong lúc này phảng phất không còn là chính hắn nữa, từ lời nói tới giọng điệu, thần thái đều không giống hắn. Lời Trần Phong vừa dứt, từ thân thể hắn tỏa ra một vầng hào quang chói lòa. Sau đó hết đợt này lại tiếp nối đợt khác, như thể gọn sóng, mỗi một đợt sóng đều là hình tròn đập tới vầng sáng lớp ngoài cùng. Lúc này, lửa của Vu Long biến thành nham thạch, trước mắt sau biến thành cho, còn kiện xá đứng trên đầu Vu Long bị luồng linh lực cường đại này đánh văng đi mấy trượng, thổ ra một ngụm máu, được Kinh Thiên đỡ lấy trên không. Kinh Thiên, sức mạnh của hắn vượt khỏi phạm vi tam giới rồi, không thể ngạnh tiếp được. Chúng ta mau về thôi. Kiện xá nép trong lòng Kinh Thiên nói. Được, chúng ta về. Kinh thiên vô cùng không cam chịu, nhưng chuyện đã tới nước này cũng không còn biện pháp nào khác. Vu Long lại thổi ra một quần lửa cản các vua tinh linh lại, còn đám thích khách theo kinh thiên và kiện xá chạy khỏi vùng ngoài tam giới. Ngữ nô muốn đuổi theo nhưng bị Trần Phong ngăn cản. Không nên đuổi. Trần Phong chỉ thốt lên được một câu này là không thể nói tiếp nữa, cả người ngã xuống đất. Chủ nhân. Tiên cụ vội đỡ lấy hắn. Chuyện gì vậy? Sức mạnh của ta căn bản chưa được giải phóng, nguyên thần cũng chưa được thức tỉnh. Vừa rồi ta gắng gượng vận dụng lực lượng của thích điểu trong cơ thể, còn lực lượng mà thần vương lưu lại nơi lòng bàn tay ta khi chạm vào huyết toán kiếm đã bị biến đi mất rồi. Trần Phong nói tới đây mở tay phải ra, dấu ấn đôi cánh kim sắc đã không còn thấy lâu nữa. Vừa rồi cản trở vu long là nguồn sức mạnh của thích điểu, nhưng ta hiện giờ vẫn chưa phải là chủ nhân đích thực của nó, nếu cưỡng chế vận dụng sẽ chỉ làm phương hại chính bản thân mà thôi. Những tinh linh vương tộc đưa Trần Phong ra khỏi vùng ngoài tâm giới, khi quay đầu lại, vực sâu nay đã bị lấp đầy. Kết giới đã không còn thấy nữa. Con vùng ngoài tam giới, cũng như túc mệnh trùng bên trong tam giới, thể đều biến mất. Vùng ngoài tam giới được Ngân Hà và Tùy Phong dùng linh lực huyện hóa thành một địa phương cách biệt với tam giới. Đến hôm nay linh lực ấy không còn, nơi này tất nhiên không còn tồn tại nữa. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện .com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20, sang thế minh giới, 1. Sau khi ngất đi, Trần Phong phảng phất như chìm vào một cơn ác ngộng. hắn mơ thấy mình đến một nơi kỳ quái vô cùng bên trái chỉ thấy nóng bức phi thường nhưng không có ánh lửa bên phải lại bước giá lạ lùng nhưng không có băng xương hai luồng sức mạnh này dồn ép thân thể hắn khiến hắn cảm thấy đau đớn đến cùng cực trần phong hét lên điên cuồng muốn xe tung chính bản thân mình hắn chạy bán sống bán chết tuy nhiên nơi này chỉ là một mảng đêm tối đen kịt căn bản không nhìn được lối ra thậm chí bước chân cũng khó trần phong ôm đầu quỳ dưới đất hắn chịu một cơn đau chưa từng gặp phải sau đó hai bên trái phải có ánh sáng lóe lên Hắn cố nhịn đau quan sát, bên trái không ngờ lại là thích điểu màu đen, thân thể nó tỏa ra sức nóng con người khó lòng chịu nổi, bên phải là huyết hoàn kiếm, thân kiếm phát ra hơi lạnh run người. Trần Phong cuối cùng đã hiểu được, giờ đây hắn đang ở trong chính thân thể mình. Chủ nhân, người đã tỉnh lại rồi. Tiên cụ vui sướng khi thấy mắt Trần Phong đã mở ra. Ta hôn mê bao lâu rồi? Trần Phong hỏi. Ba ngày ba đêm. Linh tưởng đáp. Trong khi ta hôn mê, có chuyện gì lạ xảy ra không? Trần Phong hỏi tiếp, có. Cơ thể người toát ra rất nhiều mồ hôi, như thể nước đang sôi vậy, thế nhưng thân nhiệt lại lạnh giá như băng. Lạc Anh nói, đó là do sức mạnh của huyết toán kiếm và thích điểu trong cơ thể ta không hòa hợp với nhau. Vậy hiện giờ sao rồi? Hình như mọi chuyện đã ổn rồi. Tiên cụ lo lắng. Ta cũng không rõ, sau khi hôn mê, ta mơ thấy bị giam trong thân thể của chính mình, rồi lại thấy thích điểu đại chiến cùng huyết toán kiếm. Nhưng không hiểu vì sao. trong thân thể ta hai luồng nóng lạnh không tiếp tục phân khai nữa mà dung hợp lại là một, do đó ta mới tỉnh lại. công chúa kiện xá sở hữu huyền thuật lợi hại nhất của ma tộc. nếu như nguyên thần của chủ nhân thức tỉnh, linh lực được giải phóng, thích điểu cũng bị khống chế hoàn toàn, khi đó đối đầu với ạ không còn là vấn đề phải bàn. tiếp rằng hiện tại dã tính của thích điểu vẫn chưa thuần phục hoàn toàn, không hiểu cần phải đợi đến khi nào. lạc anh băn khoăn, không thể đợi. trần phong đáp, không ai biết được đến khi nào nguyên thần của ta mới thức tỉnh. linh lực mới giải phong nếu như tiếp tục chờ đợi quá lâu trong khoảng thời gian này ma tộc nhất định sẽ hoành hành năng ngược thần tộc cát bị chúng công phá rồi đến lượt phàm trần chủ nhân vậy bây giờ chỉ còn huyết toán kiếm thôi linh tưởng nói sức mạnh của huyết toán kiếm chưa thể phát huy được ta cho rằng nó đang tìm chủ nhân chính là vị hoàng tử phàm trần ấy người đó chắc đã chết từ lâu rồi hôn phách hẳn được lưu tại minh giới ngự nô góp lời chúng ta quên mất một người sâm thám hỏi Ai? Công chúa của thần tộc chúng ta? Nếu như có thể tìm thấy nàng, nàng nhất định có thể đối phó được kiển xá, bởi vì nàng sở hữu huyết thống thuần khiết nhất của hoàng tộc. Kiển xá nói rằng ạ đã giết công chúa 300 năm trước, chuyện này thật giả còn chưa rõ. Chúng ta tới minh giới rồi khắc biết, chuyện không thể chần chừ. đi thôi. Muốn tới minh giới, nhất định phải xuyên qua hoang mạc của ma giới, bởi vì minh giới nằm ở nơi tận cùng ma giới, trốn oan hồn tụ tập. Do vậy mà thần sáng tạo mới chọn nơi đó làm cửa vào cho minh giới. Có sát khí. Chưa đi được xa lắm, ngựa nô dừng chân lại. Tuyết tộc tinh linh. Thế qua nói. Hắn thấy lúc này không khí xung quanh trở nên lạnh, bầu trời có tuyết rơi lác đác. Đây chính là linh lực mà chỉ tuyết tộc tinh linh mới có. Hòa tộc tinh linh cũng đã đến. Lạc Anh nói. Trần Phong cảm thấy sự tình bất ổn. Nếu chỉ đơn giản là ngũ tộc tinh linh, sao lại có sát khí? Bọn họ đứng yên bất động. Đợi cho chân tướng lộ diện. Từng người một nối đôi nhau, tổng cộng có 12 tinh linh mau chóng xuất hiện trước mặt nhóm Trần Phong, tay cầm nhiều loại binh khí khác nhau, những đôi cánh giang rộng cũng không cùng loại. Sắc khí phát ra chính từ thân thể họ. 12 người này vừa tiếp đất, từ phía sau họ lại có mấy chục tinh linh khác bay tới. Nhóm này hạ xuống trước mặt Trần Phong, nửa quỳ trên mặt đất, nói. Thưa chủ nhân, thập nhị tinh cung đã bị ma tộc khống chế rồi. Chúng tôi đuổi theo tới đây nhưng không nỡ lòng hạ thủ giết bọn họ. Nói vậy là cung chủ của thập nhị tinh cung đã chết rồi. Ngự nô nói. Đúng vậy, bị thích khách ma tộc sát tử. Ngự nô, người trong thập nhị tinh cung luôn trung thành một dạng, sao lại có thể bị ma tộc khống chế? Trần Phong hỏi. Đây là huyên thuật mà chỉ có thuộc hoàng tộc như kiện xá mới sở hữu, tên gọi ma tâm quyết. Huyên thuật này có thể khống chế được tâm trí người khác, nhưng tiền đề bắt buộc là phải giết chết chủ nhân trực thuộc của họ. Chúa tể thần tộc và thương xá đồng quy vô tận, cung chủ thập nhị tinh cung cũng bị hạ sát. Do đó mà họ trở thành vô chủ. Ngữ nô giải thích. Vậy làm cách nào để giải trừ ngoài việc tàn sát? Có hai biện pháp, một là giết kiển xá, hai là tìm cho ra công chúa, bởi chỉ nàng mới giải trừ được ma tâm quyết, vì nàng chính là chủ nhân đích thực của thập nhị tinh cung. Vương hậu hiện đang bị ma tộc giam giữ, liệu người có thể nào bị khống chế như thập nhị tinh cung không? Trần Phong lo âu hỏi. Không thể. Vương hậu tuy không có huyết thống thuần khiết của hoàng tộc, Nhưng người ngoài không thể làm tương tổn được vì người có sự bảo hộ của địa táng. Địa táng là gì? Địa táng là một tộc người, nữ nhân trong tộc này được định sẵn trở thành vương hậu trong tương lai, vì hoàng tộc và địa táng tộc kết hợp sẽ sinh ra đời sau có huyết mạch thuần khiết, linh lực siêu cường của hoàng tộc. Người trong địa táng tộc cũng có linh lực siêu cường, nhưng không có khả năng tấn công mà chỉ tồn tại dưới dạng phòng ngự bên trong thân thể. Loại linh lực siêu cường này ngay cả thần vương cũng không thể nào phá được, do đó, kiện xá càng không thể. ngự nô đáp nói như vậy nghĩa là vương hậu vẫn an toàn ở ma tộc như vậy cũng tốt không thì chúng ta phải chạy đông chạy tây mất rồi thưa chủ nhân còn thập nhị tinh cung phải giải quyết sao đây ta tới vây họ lại mọi người đi trước đi ta sẽ đuổi theo sau thế qua nói nhóm trần phong không để ý tới thập nhị tinh cung nữa tiếp tục tiến về phía trước thập nhị tinh cung cản trở nhưng bị tế qua ngăn lại cùng là người trong thần tộc chúng ta không nỡ lòng hạ sát thủ với các ngươi tế qua nói xong triệu hồi vô số tuyết hoa, chôn vùi người trong thập nhị tinh cung vào bên trong. Tuyết hoa biến thành băng khối, nhìn xuyên qua có thể thấy được dáng vẻ cương ngạnh của thập nhị tinh cung. Tuyết tộc tinh linh, các ngươi mau đi tìm những người còn lại thuộc thần tộc, sau đó tập hợp lại nghe lệnh ta." Thế qua nói với đám tinh linh tuyết tộc. "Rõ, thưa chủ nhân." Tuyết tộc tinh linh đồng thanh đáp, sau đó biến mất nơi tận cùng những đông hoa tuyết rơi lác đác. Đi được mấy ngày, cuối cùng đoàn người đã tới được lãnh địa ma tộc. Cắt vàng khắp mọi nơi, như che lấp cả bầu trời cắt bị gió thổi mang theo sức mạnh cường đại năm vị vua tinh linh ngũ tộc đều phải dùng huyễn thuật thảo hóa phòng hộ kết giới mới không bị cắt vàng làm tổn hại những trận gió cắt quá lớn không cách gì tiến lên được nhóm trần phong đành phải nghỉ ngơi bên rìa ngoài trời lúc này đã tới hoàng hôn gió cắt dần giữ bớt ánh tịch dương tà tà chiếu nơi đại mạc tạo nên một mỹ cảnh rộng lớn bao trùm tựa dã tâm của bá chủ vài con chim ứng dung manh bay trên cao lưu lại những tiếng kêu vang vọng như điểm báo của tử vong Vua tinh linh ngũ tộc đã hợp lực tạo nên một kết giới phòng hộ siêu mạnh, che chắn toàn bộ. Tuy nhiên họ vẫn đề cao cảnh giác. Chương 21, Sang thế minh giới 2. Đêm đen, một vầng trăng sáng chiếu trên sa mạc mênh mông hoang vắng, mang tới cho người ta cảm giác vừa dồn nén khó chịu, lại tĩnh mịch cô liêu. Gió cắt đã lặng hẳn, nhưng kết giới phòng hộ vẫn chưa dỡ bỏ. Trần Phong từ bên trong quan sát sa mạc đang được ánh trăng soi rọi khắp nơi. Trước ngực Trần Phong tỏa ra một quần sáng bạch sắc, còn thuần khiết sáng trong hơn cả mặt trăng. Điệp Vĩ, một hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp nửa trong xuất hiện ra trước mặt hắn. Chàng có nhiều tâm sự quá. Điệp Vĩ thở thẻ. Ta đang nghĩ tới việc ngày mai sẽ đi xuyên qua sa mạc của ma giới. Chuyến đi này tuy bí mật nhưng đây lại là vùng đất của ma giới, bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra. Nếu như động thủ ở đây, lực lượng tương quan trên lệch quá lớn. Trần Phong đáp, Đúng vậy, ở nơi này người ma tộc có được sự quen thuộc địa hình. Thiếp nghe Phụ Vương nói. Cắt trong sa mạc đều có khả năng biến thành vũ khí lợi hại của chúng. Điều ta lo chính là chuyện này, nhưng không còn con đường nào khác. Thiếp từng nghe Phụ Vương nói, ma giới có một con đường hiểm trở nhất, nơi đó có một quái thú bị giam giữ. Con quái thú này đã hóa điên nên ngay cả người ma tộc cũng không dám đi qua. Ý nàng nói nên đi theo đường đó. Vâng. Đối phó với quái thú điên cũng còn tốt hơn là với thích khách ma tộc. Lời điệp vi khiến Trần Phong thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng đã có thể an tâm nằm nghỉ ngơi. hắn không chút ngại ngần chìm sâu vào giấc ngủ. điệp vĩ vui vẻ vô cùng khi trông thấy trần phong trong bộ dạng này, nàng cũng phải đi ngủ thôi. một luồng ánh sáng thuần khiết như tuyết chui vào trong mặt dây chuyền. sang ngày thứ hai, không ngờ sa mạc đã không còn gió, nhưng ánh mặt trời chiếu khiến cho mặt cắt nóng bỏng, mồ hôi trên mặt trượt xuống chưa chạm mặt cắt đã bị bốc hơi không một dấu vết. thưa chủ nhân, cảnh tượng gió yên sóng lặng này của sa mạc lại càng khiến người ta thêm khó chịu và căng thẳng, dường như thích khách ma tộc bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Tiên cụ cảnh giác. Ngự nô. Trần Phong lên tiếng. Ngươi đã từng nghe qua ma giới có một con đường hiểm trở nhất, nơi canh giữ một quái thú hóa điên chưa? Có, ý của chủ nhân là. Hãy đi đường đó, ít ra mình còn biết kẻ địch là ai. Đây là ngọn núi duy nhất trong sa mạc, trong khoảng 10 dặm quanh đó chẳng ngờ không thấy một hạt cát. Núi cao xuyên mây, hiểm trở vô cùng, nếu không có đôi cánh giúp bay lên, chẳng hiểu làm cách nào mà trèo nổi. Trần Phong đứng trên lưng ngự nô. sâm ham nằm dựa vào khoảng giữa bốn chiếc cánh băng của tế qua bay vào trong vùng núi mọi người mới thấy kinh ngạc bởi nơi đây khác biệt hẳn bên ngoài cây cỏ tốt tươi suối chảy dốc rách còn vây bọc bên ngoài chính là những tảng đá khổng lồ bóng loang cao không thể với tới nơi này được thiết lập một kết giới nội bất xuất ngoại bất nhập xem ra quái thu không ra tìm chúng ta chúng ta cũng chỉ còn cách đi tìm chúng ngự nô bản tại sao tiên cụ hỏi chỉ khi tập hợp nguyên thần trong cơ thể tứ đại phong điên ma thú Mới có thể giải trừ kết giới này Ngự nô đáp Tứ đại phong ma thú là gì vậy Lạc Anh hỏi Thực ra vốn là ngũ đại phong ma thú Trước khi hóa điên chúng thuộc về thần tộc chúng ta Đó là phong hạc, hỏa phượng, không tước, cựu vĩ, tuyết lang Sau này tế qua chiến đấu với thú lang Tuy bị thú lang cắn nhưng đã giết được nó Còn thu được nguyên thần Thú lang này trước khi hóa điên chính là tuyết lang Ngự nô trả lời Vậy chúng ta chẳng phải sẽ bị ma thú điên nhập vào trong cơ thể Sau này khó lòng khống chế thú tính sao? Tiên cụ hỏi. Nếu không bị ma thú hóa điên cắn thì không sao. Khi sở hữu được nguyên thần của chúng là có thể phong ấn trong thân thể mình. Như vậy sẽ sở hữu sức mạnh của chúng. Đấy cũng là nguyên nhân tại sao tế qua có thể trực tiếp tiến nhập lần thuế biến. Lột xác. Thứ hai. Ta nghĩ chắc rằng bọn chúng trước khi hóa điên, hẳn phải thuộc về vua của ngũ tộc tinh linh chúng ta. Linh tưởng đã đoán ra điều gì đó. Chính xác. Bọn chúng là thần thú của vua tinh linh ngũ tộc. Trong trận chiến nhằm mục đích phong ấn vu long của thương xá, ngoại trừ kim si đại bàng còn có cả sự tham chiến của bọn chúng, chỉ có điều chúng bị vu long cắn nên hóa điên. Nếu không có bọn chúng hỗ trợ, kim si đại bàng căn bản không thể đánh bại vu long. Vậy nhân cơ hội này vừa hay để chúng ta thu hồi thứ vốn thuộc về mình. Lạc Anh vội nói, không đơn giản vậy đâu. Sau khi bị vu long cắn, biến thành ma thú, chúng đã bị mất đi bản tính vốn có, hơn nữa linh lực cũng càng thêm cường đại. Khi đó hợp lực của ta và tỷ tỷ mới đánh bại được thú lang, nhưng ta cũng phải trả một giá đắt là bị nó căn chúng. Thế qua lên tiếng. Vậy chúng ta có thể kết hợp lại để đánh từng con một. Sâm hàm bên cạnh nói. Không thể. Chỉ có vương tộc tinh linh của đúng tộc đó mới làm được thôi. Nếu như là người khác, chúng sẽ bị đánh cho thần hình tan biến. Ngự nô nói. Không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể làm như vậy thôi. Mọi người nên cẩn trọng, ta tin chắc rằng, chỉ cần các người là chủ nhân của chúng. Nhất định sẽ có khả năng thu phục được Trần Phong nói Nơi đầu tiên họ đến chính là hỏa phượng động Cửa động đỏ rực Lửa tỏa từ dịa động ra rất xa Cây cối xung quanh đó đều sớm thành cho tàn Nhiệt lượng này so với luyện hỏa đảo còn mạnh hơn Tế qua huyện hóa ra một ngọn băng sắc nhọn phóng vào cửa động Nhưng còn chưa tiến được qua cửa đã không thấy đâu Hàn băng mang theo huyễn thuật mà còn không chịu nổi Khiến mọi người thấy rõ nhiệt độ bên trong động Động này nếu không phá được Chúng ta không thể tiến tiếp Ngự nô nói Mọi người hãy đợi ở đây. Ta nhất định sẽ thu hồi nguyên thần hòa phượng, vì nó vốn thuộc về hỏa tộc chúng ta. Lạc Anh nói xong, toàn thân bao bọc bởi một tầng lửa, lửa này có nhiệt độ tương đương với bên trong động, cũng khả dĩ bảo vệ cho bản thân. Nhóm Trần Phong lùi ra khỏi phạm vi có nhiệt lượng tỏa ra, yên lặng đợi Lạc Anh ở một vị trí an toàn. Họ không nói câu nào, nhưng trong lòng lại rất căng thẳng, cử động cũng bối rối. Lạc Anh vừa tiến vào trong động, lửa phòng hộ trên người liền được gia tăng thêm linh lực. Không thì chẳng thể nào chịu được nhiệt độ hỏa phượng tán phát ra. Đi sâu hơn chút nữa, nàng nghe thấy tiếng kêu của hỏa phượng, âm thanh trong trẻo vút cao hơn muôn loài chim, chẳng trách được xưng tụng làm vua của điểu cầm. Đôi cánh của Lạc Anh giang rộng, lông vũ màu đỏ rực biến thành ám khí sắc nhọn, dấu ấn nơi mi tâm cũng hiện rõ ràng. Trên đường đi, nàng đã hiểu rõ linh lực hỏa phượng cường đại thế nào, vì thế không thể không cẩn thận. Một tiếng vượng ngân, sau đó một luồng lửa phong tới. Lạc Anh tránh không kịp, liền lấy cánh bảo vệ bản thân. Nhưng vẫn bị đánh bật vào một tảng đá lớn Nàng kêu lên một tiếng Dùng lửa đốt cự thạch thành cho rồi lao ra Ta là chủ nhân đích thực của ngươi Hôm nay ta muốn phong ấn ngươi vào trong thân thể ta Lạc Anh nói rồi vỗ cánh bay tới Bên ngoài thân hình hỏa phượng cũng bao phủ bởi một tầng lửa Tầng lửa này vững chắc vô cùng Cánh của nàng đâm lên trên đó phát ra âm thanh đinh đàng Còn bật ra những tia lửa nhỏ Nhưng không thể làm bị thương hỏa phượng Hỏa phượng há rộng mỏ Lửa đó phóng ra Lạc Anh đã không còn có thể dùng linh lực để chống cự, do vậy chỉ đành tránh đi, nàng hiểu rõ sự lợi hại của quần lửa này. Lạc Anh nhảy ra ngoài một trượng đồng thời trên đôi cánh bắn ra vô số ám khí, nhưng vẫn không thể gây tổn hại gì cho hỏa phượng. Chương 22, sang thế minh giới, 3. Lạc Anh vừa muốn phòng ngự và phát động tấn công hỏa phượng, vừa cần phải dùng linh lực bảo hộ thân thể không để nhiệt độ nơi này xâm nhập. Nàng dần dần có cảm giác không trụ nổi nữa, trong lòng nghĩ không thể đối phó với hỏa phượng trong thời gian quá lâu. như vậy sẽ lãng phí linh lực và thể lực do vậy lạc anh nhảy ra ngoài mấy trượng. Dung luyện hỏa thần xí không thể công phá được hỏa thuẫn của ngươi vậy thì thử thánh hỏa quyết xem lạc anh niệm thần chú một con rồng lửa bay ra theo truyền thuyết rồng là khắc tinh của phượng hy vọng có thể thu phục được hỏa phượng thế nhưng vui mừng bây giờ hãng còn qua sớm uy lực thánh hỏa quyết vẫn chưa mạnh hơn được luyện hỏa thần xí khi hỏa long tấn công tới hỏa phượng bất ngờ hỏa phượng xuyên qua thân thể hỏa long bay tới trước mặt là anh Đứng cùng một chỗ với con phượng hoàng lửa khổng lồ này, nàng mới thấy mình vô cùng bé nhỏ. Lạc Anh nhất thời ngây ra, không hiểu nên tránh đi hay công kích, chỉ sững sờ tại chỗ. Hỏa phượng với cánh, quất ngang người là Anh. Lần đầu tiên, Lạc Anh bị đánh xuyên vào lớp nham thạch, đồng thời cũng bị lửa trên cánh hỏa phượng đốt làm bị thương, cổ áo bị xé toạc. Thân là vạn hỏa chi mẫu như là Anh, vậy mà không ngờ lại bị lửa làm bị thương, đích thực là chuyện trào phúng. Vết thương của nàng không nhẹ. Ở trong lớp nham thạch hồi lâu vẫn chưa cách gì phát xuất linh lực. Lạc Anh bất ngờ cảm giác mình đang hôn mê. Nàng phảng phất trông thấy phụ vương vẽ phía dưới cổ mình một hình vẽ phượng hoàng, hình vẽ này rất giống với hỏa phượng. Nàng nghe thấy lời phụ vương nói. Lạc Anh, con là vương tộc tinh linh duy nhất còn lại của hỏa tộc chúng ta, nhưng bởi vì con không bao giờ giữ được tâm tình ổn định, hay nóng giận, điều đó rất dễ khiến bản thân làm những chuyện sai lầm không đáng có. Cũng chính vì như thế nên linh lực của con cao hơn vương tộc tinh linh bình thường rất nhiều nhưng cha phải phong ấn lại trong cơ thể con nếu con gặp phải đối thủ mạnh sức mạnh thực sự của con sẽ phát huy nhưng con nhất định phải ghi nhớ phải luôn luôn khắc chế sự giận dữ của chính mình lạc anh cảm giác có một nguồn sức mạnh từ dưới chân mình truyền lên hình vẽ dấu ấn phượng hoàng dưới gáy cũng hiện ra rõ ràng nơi đó căn bản không phải là vết thương do hỏa phượng gây nên mà dần dần hiện ra khi nàng ở bên trong nơi này mắt lạc anh biến thành màu đỏ như máu linh lực trong thân thể phát ra thiêu cháy hết nham thạch xung quanh một luồng sát khí phẫn nộ khiến cho bao nhiêu khối đá trong động không ngừng rơi xuống hòa phượng ngươi mau về nhà lạc anh trầm giọng nói mấy từ này sau đó một bàn tay phủ đầy nộ hỏa và linh lực mau chóng ập tới gần hỏa phượng Hỏa phượng phun ra một quần lửa ngăn trở nhưng nàng không tránh mà tiếp tục tiến lên mặt nàng bị liệt hỏa đốt làm bị thương nhưng nàng vẫn kiên cường chịu đựng tiếp tục tiến lên cuối cùng bàn tay đã chạm tới ngực hỏa phượng nhiệt độ bên trong sơn động lập tức biến mất sắc đỏ nơi cửa động đã không còn thấy đâu nhóm trần phong đợi bên ngoài hiểu rằng lạc anh đã thành công đều vô cùng vui sướng tuy nhiên lạc anh vẫn chưa ra lạc anh từ trong ngực hỏa phượng lấy ra nguyên thần của nó sau đó nguyên thần biến thành một ngọn lửa nhập vào hình vẽ phượng hoàng dưới cổ nàng nhất thời nộ hỏa trong cơ thể lạc anh bừng cháy nàng kêu một tiếng lớn xông ra khỏi thạch động chuyện gì vậy có phải là lạc anh tiên cụ hỏi chẳng lẽ giống như ta đúng vào lúc thu phục hỏa phượng thì bị hỏa phượng cắn phải Thế qua bối rối? Không phải. Ta từng nghe phụ vương của Lạc Anh nói, khi Lạc Anh sinh ra đã sở hữu một sức mạnh của sự giận dữ, nhưng luôn bị phong ấn. Hôm nay để thu phục hòa phượng, phong ấn đó nhất định đã được gỡ bỏ, thêm vào đó là nguyên thần hòa phượng, rất có khả năng nàng ta đã tiến hành lần thuế biến thứ hai của thánh chiến sĩ rồi. Ngữ nô bình tĩnh phân tích. Vậy giờ phải làm thế nào? Nàng ta giờ đây hẳn đang chịu đựng cơn đau lớn lắm. Linh tường quan hoài hỏi. chỉ có nàng ta mới giúp được chính mình mà thôi. Trần Phong đáp, lạc anh bay loạn giữa không trung, mấy khối đá khổng lồ bị nàng đụng phải đã hóa thành cho bụi, cuối cùng hạ xuống trước mặt nhóm Trần Phong. khi chạm đất, một luồng nhiệt lượng cường đại tỏa ra khắp bốn phương. Nữ nô dùng gió đổi hướng đi của nhiệt lượng, tế qua dùng băng vây lạc anh vào trong đó, băng mau chóng bị tan chảy. Tế qua liền ra tăng linh lực để ngưng kết băng, cứ liên tục tan chảy, kết băng vô số lần trong khoảng 2 giờ liền, thân thể lạc anh cuối cùng đã nguội mắt dần. Nộ hỏa trong tim cũng từ từ chết bớt. Lúc này tế qua bắt đầu mồ hôi chảy ròng ròng, rõ ràng đã tiêu hao quá độ. Đợt băng cuối cùng không phải bị tan chảy mà nổ tung, không phải do lạc anh làm mà là tế qua. Hắn cảm giác lạc anh đã hoàn toàn hồi phục. Nàng hiện ra giữa đống vụ băng, đôi mắt đỏ máu đang dần lấy lại sắc thái bình thường, đôi mắt này đại diện cho lần thuế biến thứ hai. Tế qua, chàng không sao chứ? Sầm hàm vội hỏi Han Không sao. May mà lần này trong tứ đại phong ma thu không có phần ta, không thì ta thực sự chẳng có linh lực để đối phó. Linh lực của lạc anh giờ đây đã không hề kém ta. Thế qua nói. Đa tạ ngươi, nếu như vừa rồi không có ngươi, nộ hỏa trong cơ thể ta thực sự đã bùng phát như núi lửa rồi. Đi qua hỏa phượng động, mọi người tới một vùng đất trống. Giữa sự phẳng lạng ẩn chứa một cơn gió mạnh bạo vô cùng, trong gió truyền ra một tiếng hạt đều, đó chính là hạt trong gió. Ra mau. Phong hạt. Ngự nô hét lên. Dưới mặt đất phẳng lặng xuất hiện một tảng đá nhắn nhủi. Hiện tượng này không phải vừa mới xuất hiện, nó đã tồn tại săn từ lâu. Chỉ có điều ngay trước đó mọi người không nhìn thấy mà thôi, nếu như đập vào mắt mọi người đều là sự phẳng lặng đó, vậy đủ biết uy lực của khối đá đó như thế nào. Trên tảng đá ấy, ở nước trông thấy một con hạt đứng. Toàn thân lục sắc, đỉnh đầu hồng sắc, cặp cánh bạch sắc, đôi chân hạt sắc. Ngự nô nhắm mắt lại, niệm thân chú, một cơn cuồng phong vây lấy thân thể. sau đó dần dần áp sát cơn gió từ tảng đá phảng khổng lồ phong hạc gọi ra hai luồng gió thổi trực tiếp vào nhau sản sinh ra một lực ma sát khổng lồ lực ma sát này khiến cho bao tảng đá bị cuốn vào giữa đợt giao tranh bị nghiền thành bùi phấn tạng khắp không trung mọi người nhìn thấy rõ ràng gió bao quanh phong hạc càng lúc càng nhỏ gió vây bọc ngự nô càng lúc càng lớn phảng phất như sự ma sát này không phải cùng nhau tiêu biến mà là gió lớn nuốt đi gió bé khi gió quanh phong hạc mất hết nó đột nhiên há mỏ đâm thẳng vào cơn gió của ngự nô phong thuẫn lá chắn bằng gió của ngự nô dâu có mạnh hơn cũng không ngăn được mỏ của phong hạc bởi nó cũng như ngự nô đều rất quen thuộc gió khi mỏ phong hạc càng lúc càng gần hơn ngự nô triệt tiêu phong thuẫn sau đó triệu hoán binh khí của hắn loan đao cả hắn dài trực tiếp chém vào mỏ phong hạc lôi ra nguyên thần của phong hạc lúc này mọi người trông thấy rõ y phục nơi vai trái ngự nô bị gió xé nát còn vai phải có dấu ấn hình phong hạc dấu ấn này cùng dấu ấn hỏa phượng dưới cổ lạc anh có nguồn gốc tương tự nhau Nguyên thần của phong hạc theo một cơn gió cuốn vào dấu ấn đó. Thu phục xong phong hạc đến lượt kiểu vĩ. Cựu vĩ là một con thú có 9 đôi, hung manh phi thường, lực phá hủy siêu cường, mỗi một đôi của nó đều sở hữu uy lực tương đương lôi đỉnh quyết của tiên cụ. Chặn trước mặt mọi người là một khối đá khổng lồ, khối cự thạch này có thể xem như một hòn núi. Tiên cụ bay tới, dùng cánh chém vỡ. Từ bên trong xuất hiện một con thú có chín đôi, chín chiếc đôi vung vẩy trên không như thể những lá cờ. Thân hình dài hung mánh như cọp nhưng đầu lại giống loài hồ ly, chỉ có điều trên mặt đầy những tiết điện. Chương 23, Sang thế minh giới, 4. Trong vương tộc của ngũ tộc tinh linh, lôi tộc có lực phá hủy lớn nhất, còn tính trong các thần thú, lực phá hủy lớn nhất chính là cựu vĩ. Cả hai đều thuộc về lôi tộc, nếu như hợp lại là một, lực phá hủy không thể nào tưởng tượng nổi. Bốn chân cựu vĩ bám chặt vào đất, chín chiếc đôi vung vẩy trên không. Đôi cánh của tiên cụ giang rộng, tay cầm đao đối mặt với nó. Tiên cụ dùng một tia xét từ trên cao đánh xuống nhưng bị một chiếc đuôi của cửu vĩ nhẹ nhàng gây, tia xét liền tan biến. Tuy đòn này chỉ là thử nghiệm sức mạnh nhưng quả thực tiên cụ vẫn thấy kinh hãi. Hơi thở từ mũi cửu vĩ đều biến thành hình dạng của những tia điện, đám đá sỏi phía dưới bị kích tan thành bụi nhỏ. Tiên cụ trông thấy cảnh này không khỏi lùi lại sau hai bước, cửu vĩ đột nhiên bốn chân rậm mạnh xuống đất làm cát bụi tung bay, phóng thẳng tới tiên cụ. Hắn hiểu rằng không nên ngạnh tiếp bèn vẫy động đôi cánh bay lên trời, đồng thời gọi ra ba đạo thiểm điện. Tiếc rằng việc này không hề cản trở chút nào tốc độ của Cửu Vĩ, ba đạo thiểm điện bị nó dễ dàng dùng đuôi hóa giải. Đôi Cửu Vĩ đột nhiên biến hóa lớn lên, Tiên Cụ tránh không kịp, vội dùng đôi cánh ngăn lại đợt tấn công bằng đuôi, thế nhưng mỗi chiếc đuôi đó cứng rắn vô cùng, đến ngay cả thanh đao trên tay hắn cũng không thể chém nước. Đôi cánh kèm theo một thanh đao, căn bản không trụ nổi trước chín chiếc đuôi, cuối cùng Tiên Cụ bị một chiếc đánh từ trên cao rơi xuống, liền bị vùi sâu dưới đất mấy chục mét. Đất nơi này vốn cứng còn hơn đá. Tiên Cụ Lạc Anh hét lớn đoạn muốn sung lên. Lạc Anh, dừng lại." Trần Phong ngăn nàng lại. "Đây là cách duy nhất để tiên cụ thực hiện lần thuế biến thứ hai." Thực ra Trần Phong, Ngự nô và cả Linh Tường đều rất căng thẳng, dấu biểu hiện bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng luôn do dự không quyết vì họ thấy cựu vi quá mạnh. Còn Tế Qua vẫn luôn lạnh lùng không nói năng gì, Sầm Hàm tự nhiên đứng bên cạnh hắn, cánh của Tế Qua đang mở rộng, không phải để chiến đấu mà để bảo vệ sầm Hàm. Tiên cụ vung đao đập cánh bay lên từ độ sâu mấy chục mét. Làm vô số đá bắn tung lên, tất cả đều nhằm hướng kiểu vĩ, tiếc rằng nó vẫn mảy may không hề hấn, thậm chí nó còn không cần phải che chắn, đá đập lên mình cũng chẳng gây ra tác dụng gì. Tiên cụ lại bị cửu vĩ đánh bay từ trên cao xuống, hai chân nó giẫm lên tiên cụ, mọi ghẽ sát tới nhưng bị hắn dùng đao chắn trước ngực, dù đang cật lực chống đỡ nhưng khoảng cách đang dần dần thu hẹp lại. Chủ nhân, nếu còn không mau xuất thủ, vậy mất đi không chỉ là kiểu vĩ mà còn cả tiên cụ, hắn đại diện cho cả lôi tộc đó. Lạc Anh có phần nhịn không nổi nói. Được rồi. Do dự chốc lát, Trần Phong bảo. Chỉ còn cách này thôi. Lạc Anh bay lên không trùng, lông vũ trên cánh biến thành ám khí, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Nàng vừa trông thấy những tảng đá không cách gì làm kiểu vĩ bị thương, do đó gia tăng linh lực lên cánh, không thì ám khí phát ra sẽ bị phản hồi bật trở lại. Lạc Anh! Đừng động thủ! Lúc này tiếng hét khó nhọc của tiên cụ dưới thân thể kiểu vĩ phát ra. Ta thân là tinh linh duy nhất của vương tộc lôi tộc, Nhất định phải thu hồi thần thú của lôi tộc bọn ta. Trên trời cao nhất thời xuất hiện vô số thiểm điện, vào thời khắc nguy hiểm này tiên cụ không ngờ còn có thể sử ra lôi đình quyết. Hơn nữa với uy lực cường đại như vậy, xem ra hắn đã đạt tới cực hạn rồi. Kiểu vi tuy đẩy đi được thiểm điện nhưng vẫn bị buộc phải rời khỏi thân thể tiên cụ. Lạc anh thấy vậy cũng quay lại bên trần phong, thu cánh lại, tiếp tục quan chiến. Tiên cụ khó nhọc đứng dậy, thân thể hơi run run, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã. Máu không biết từ đầu hay từ vai dần lăn xuống. Hắn giang rộng đôi cánh, hai tay nắm đao, sau đó chạy tới, chạy chứ không phải bay. Bởi vì chỉ như vậy mới có thể tiết kiệm chút linh lực đối phó cựu vĩ. Nhưng còn chưa tới được trước mặt cựu vĩ, đã liền bị chiếc đuôi thứ năm của nó đánh bật trở lại, xuyên vào trong lớp đá nơi sườn núi. Lần này lún vào còn sâu hơn lần trước vì không trông thấy tiên cụ đâu nữa, chỉ lưu lại một cửa động đen sâu thẳm. Ánh mắt nhóm Trần Phong đều chuyển hướng về phía động nhỏ này. tiếc rằng hồi lâu không thấy động tinh gì nhưng mắt họ vẫn không hề thay đổi không hiểu là tin tưởng hay chờ đợi kỳ tích xuất hiện tiên cụ bị thương quá nặng hôn mê bên trong núi một lúc trong cơn mơ hồ phảng phất nghe thấy tiếng phụ vương gọi hắn tiên cụ con phải hỗ trợ thần vương tiêu diệt ma tộc con phải hỗ trợ thần vương tiêu diệt ma tộc câu này lặp đi lặp lại bên thai hắn rất nhiều lần cho tới khi hắn tỉnh lại bốn phía xung quanh đều là một màng đen chỉ có trước mắt còn một chút ánh sáng nhưng thân thể hắn như bị đóng đinh không mảy may cử động Tiên Cụ thầm nghĩ, phụ vương hy sinh vì thần vương, trước khi chết còn căn dặn hắn hỗ trợ người tiêu diệt ma tộc, do đó, tuyệt đối không thể ngã gục ở đây được. Nơi tay trái tiên cụ xuất hiện một quần sáng chói lòa, hắn túi đầu nhìn xuống thanh đao từ khi hắn ra đời đã có. Ánh sáng phát ra từ một khối lục sắc bảo thạch giữa cán đao với thân đao, máu, là máu phụ vương lưu lại trên đao. Một nguồn sức mạnh từ thân đao truyền vào thân thể tiên cụ, Trần Phong thấy mấy luồng ánh sáng từ bên trong tỏa ra, nơi ánh sáng đi qua xuất hiện một vết nứt lớn. sườn núi bị ánh sáng cắt qua như lậu hủ ánh sáng này chính là thanh đao của tiên cụ sườn núi nổ tung tiên cụ đôi cánh rộng ra ngang giữa không trùng trên đao phát ra ánh sáng xanh lục hắn dùng toàn lực chém một đao xuống cửu vĩ một luồng đao khi cực đại nhanh như thiểm điện ập lên thân thể cửu vĩ nơi đao khi đi qua đều xuất hiện một vết nước sâu hoám tựa hồ chém ngọn núi đứt làm đôi cửu vĩ không né tránh mà trực tiếp nên đón tưởng chừng vẫn còn chặn được nhưng nó đã nhầm, cả chín chiếc đuôi đều bị chém đứt Thân thể cũng bị đao khí phân làm đôi, từ trong cơ thể xuất hiện ánh sáng xanh lục, đó là nguyên thần của nó. Lúc này đằng sau cổ tiên cụ xuất hiện một dấu ấn cựu vĩ, nguyên thần được thu vào đó. Cuối cùng là khổng tước, cư trú ở giữa một rừng trúc. Linh tường giang đôi cánh lam sắc bay vào trong rừng, bảo nhóm Trần Phong đợi một lát, nàng sẽ mau quay lại. Biểu hiện tự tin của nàng thể hiện rằng nhất định sẽ thu phục được khổng tước. Rừng trúc là một nơi rất đẹp, những thân cây xanh mướt vương cao, gió thổi gì rào rung động. Ánh mặt trời xuyên qua vòm lá chiếu xuống mặt đất, khiến con người cảm thấy sảng khoái vô cùng. Thưa chủ nhân, liệu linh tưởng có quá bất cần không? Mỗi một tinh linh thần thú đều có uy lực cực lớn cả. Tiên Cụ Quan Hoài, Khổng Tước có thể tạo ra mộng cảnh rất chân thực, ta nghĩ điều này linh tưởng hiểu rõ hơn ai hết. Nữ nô suy nghĩ, linh tưởng đã có biện pháp đối phó Khổng Tước rồi, mọi người không cần phải lo lắng nữa. Trần Phong lên tiếng. Linh tưởng quả nhiên đã nghĩ được biện pháp đối phó với Khổng Tước. Bay tới giữa khu rừng trúc, Nàng liền trông thấy khổng tước, đồng thời cũng thấy cả phong cảnh nước non nơi dự đảo. Khổng tước đang uống nước bên khe suối nhỏ, trên hòn đá bên khe có một nữ hài đang ngồi, chính là Linh Tường. Linh Tường trông thấy chỉ mỉm cười, sau đó dùng một băng vải lam sắc bịt mắt. Nàng hiểu mình không nên nhìn tiếp nữa, không thì mộng cảnh chẳng thể tự mà tiêu tan. Lúc này nàng nghe thấy một tiếng hát du dương, đây là bài ca phụ vương hát cho nàng nghe thở ấu thơ. Linh Tường thoáng bất cẩn nhập thần, những chuyện rất ít khi phụ vương làm đều hiện ra một lượt trước mắt. Chim trên cây nghe tiếng như đều mất giọng hót, nước dưới khe tưởng chừng không muốn trôi. Vũ tưởng tiễn tử cánh nàng bay tới tay khiến nàng tỉnh lại từ âm thanh đó. Linh tưởng vội bị thai mình lại, rồi dùng vũ tưởng tiễn thấm máu bản thân bắn tới khổng tước. Một lúc sau, có tiếng khổng tước kêu lên thảm thiết. Linh tưởng mở mắt ra, một quả cầu lam sắc xuất hiện trước mặt nàng, chính là nguyên thần của khổng tước. Lúc này linh tưởng đột nhiên bay lên cao, thân thể phát ra hảo quang lam sắc kỳ dị, y phục trên người không thấy đâu, loa thể xoay tròn trên không. Đây là thân thể thánh kết nhất, làn da phảng phất phủ một lớp thủy tinh, trước ngực có dấu ấn không tước, nguyên thần của nó đã bị thu vào bên trong. Linh tường hạ xuống, thân thể không có gì khác thường. Nàng nhìn xung quanh không có ai, bèn mỉm cười rời khỏi rừng trúc. mươi 24, sang thế minh giới, Nam. Linh tưởng trở lại bên ngoài khu rừng nơi có nhóm trần phong, lúc này rừng trúc đột nhiên biến mất, cả vùng núi non cũng chẳng còn thấy đâu. Dưới chân họ dẫm lên chính là sa mạc, gió thổi cắt vàng ùa đến nơi họ đứng. mấy người trần phong khó nhọc bước đi mấy bước phát hiện gió cắt càng lúc càng mạnh bốn phía như sóng biển hung bạo ập tới còn nơi họ đứng tựa một cơn lốc xoáy không đáy bao nhiêu cắt vàng xoáy quận đều trầm xuống dưới đất sâu tiên cụ ôm trần phong bay lên những người khác cũng bay lên nhưng cắt vàng giữa trời biến thành một đôi tay khổng lồ biến thành một manh thu chôn vùi họ xuống tránh né không kịp cuối cùng bị lấp hẳn đợi cắt xung quanh lặng hết nhóm trần phong đã bị chôn dưới mặt đất khoảng 3.000 ngàn đây là nơi nào thế lạc anh triệu hoán ra lửa chiếu sáng Giống như một cung điện dưới lòng đất. Tiên cụ trả lời. Thì ra, nơi bọn họ bị cắt vàng chôn vùi xuống bất ngờ lại là một cung điện dưới lòng đất. Chỉ có điều tất cả chìm trong bóng tối, tạm thời không nhìn rõ đây là chỗ nào. Lạc Anh gọi ra thêm lửa để chiếu sáng nơi này. Bọn họ dường như đang đứng trong khoảng sân, căn bản không tìm ra đường đi lại. Bởi khi nhìn lên trên chẳng ngờ lại là bầu trời, có sao sáng trăng treo, chứ không phải tối đen hay sa mạc. Kia có một cánh cửa, chúng ta tới thử xem. Tiên cụ chỉ vào lối ra duy nhất trong sân, đó là cánh cửa một bên phát ra hắc quang, một bên tỏa ra bạch quang. Cửa này đã bị người ta thực hiện huyễn thuật. Ta nghĩ trăng sao trên trời đều do huyễn thuật làm ra, Huyễn thuật đạt tới cảnh giới này, linh lực của người đó nhất định ở mức trên chúng ta. Ngự nô nói. Thử xem là biết. Lạc Anh nói rồi đi tới bên cửa, trước đó đã chịu hoán hỏa thuẫn bảo vệ thân thể, sau đó bước tới rất thư thái, không ngờ chẳng cảm giác được linh lực công kích nào. Sao vậy? Bên trong có gì? Tiên cụ thấy Lạc Anh bước ra bèn hỏi. Cái gì? Lạc Anh lúc này mới thấy lạ lùng, bởi vì vừa xong nàng rõ ràng đã bước qua cửa, nhưng sau đó lại trông thấy bọn Trần Phong, như là từ trong đó bước ra vậy. Không thể nào, vừa rồi rõ ràng ta đã đi vào, sao lại trở thành đi ra được? Lạc Anh không hiểu, quay người thử lại lần nữa, nhưng vẫn tiếp tục đối diện với mấy người Trần Phong. Để ta thử xem. Tiên cụ nghe mà không hiểu Lạc Anh nói gì, tự mình bước tới, nhưng cũng tương tự với Lạc Anh. Đều bị hướng quay trở lại chỗ cũ, bản thân mình không rõ là tại sao. Để ta. Linh tưởng nói xong rút một chiếc lông vũ bay vào, nhưng vừa vào đã thành ra. Xem ra cánh của này là một kết giới tuần hoàn, không thể bước vào được. Ngữ nô bên cạnh bảo. Thế qua, dùng xích băng của ngươi đâm lên bầu trời phía trên đi. Trần Phong phân công. Thế qua nghe lệnh, hai ngọn xích băng văng lên trên, nhưng chuyện lạ lại xảy ra. Xích băng từ trên cao xuất hiện rồi hạ xuống, đâm vào mặt đất. sau đó lại từ mặt đất trồi lên, cứ thế mà tuần hoàn vô hạn Kết giới này thực sự quá kỳ lạ, nếu như không đi ra được, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị giam trong này. Thế qua nói, nhất định có thể đi ra, chỉ là chưa nghĩ ra biện pháp thôi. Trần Phong bên cạnh đi về phía cánh cửa, nhìn hai đạo ánh sáng hát bạch, sau đó cũng đẩy cửa vào như là anh, tiên cụ. Bọn ngự nô ở bên ngoài thấy Trần Phong đi vào mà lại không thấy hắn đi ra, chẳng như bọn họ. Liền cảm thấy nghi hoặc bèn đi tới nhưng không trông thấy Trần Phong mà lại bị biến thành đi ra. Tiên Cụ ở bên ngoài cửa gọi. Chủ nhân. Chủ nhân. Một lúc sau, Trần Phong ở giữa màn bóng tối nghe tiếng Tiên Cụ gọi bèn bước trở ra đẩy cánh cửa, trông thấy Tiên Cụ và những người khác đang hoang mang nhìn hắn. Trần Phong hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Thưa chủ nhân, người bước vào rồi nhưng không bị đẩy đi ra như chúng thuộc hạ. Người trông thấy gì trong đó vậy? Ngự nô hỏi. Vẫn không có gì. Chỉ là một màn bóng tối, ta vừa bước được mấy bước thì nghe thấy tiếng tiên cụ gọi ta nên quay ra. Trần Phong đáp. Lạ thật, tại sao chỉ có chủ nhân bước vào được? Linh tường ở bên cạnh không hiểu, nghĩ ngợi rồi nói. Lẽ nào chỉ người phàm Trần mới vào được? Cửa âm dương của tam giới bất kỳ sinh mệnh nào trong tam giới cũng đều không thể vào được. Người rốt cuộc là ai? Từ lâu đến? Đột nhiên một tiếng nói đôn hậu không hiểu từ nơi nào vang vọng, kèm theo cả sự phẫn nộ. Ta tên Trần Phong, từ phàm Trần đến. Ta không hiểu sao, nhưng đích thực ta đã đi vào được. Trần Phong trả lời. Người hãy đi vào lại xem, ta muốn gặp người. Tiếng nói đó lại vang lên. Trần Phong không hề chần chừ, bước thẳng vào. Tiên cụ muốn ngăn cản, sợ rằng có nguy hiểm, nhưng Trần Phong hiểu đây là cách duy nhất, không còn lựa chọn. Bóng tôi rất mau biến mất, đợi khi ánh sáng chiếu rõ xung quanh, Trần Phong trông thấy phía trước là một cánh cổng lớn. Cảnh cổng này giống như cổng trời, to lớn vô cùng, phân làm hai cánh, mỗi bên đều có những hình vẽ kỳ quái. Giống như tượng đầu của một loài thú, còn bên trên đỉnh cửa có hai chữ sáng chói minh giới. Ngươi là sinh mệnh bên ngoài chúng sinh tam giới, không thì không cách nào bước vào cửa âm dương được. Tiếng nói lại xuất hiện, Trần Phong nhìn xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Đã tới được minh giới, con cũng biết người là ai rồi, thần sáng tạo. Trần Phong đã được nghe Tùy Phong và Ngân Hà kể lúc ở vùng ngoài tam giới, chuyện thần sáng tạo giờ không quản việc tam giới, mở ra minh giới để vong hồn luân hồi. Không ngờ biết được ta là ai. Vậy ngươi càng chẳng giản đơn. Bây giờ ta không quản chuyện tam giới nữa, nếu như trước đây, ta chỉ cần lật xem số mệnh tam giới là cha ra ngươi. Không cần người cha, con sẽ báo người hay. Ở vùng ngoài tam giới, Ngân Hà và Tùy Phong nói con là đệ đệ của họ, cũng chính là hậu nhân của nữ hoa. Ngươi hẳn không quên việc người đã đánh cuộc về kẻ có thể chạy thoát khỏi số mệnh. Thích điều. Thì ra là ngươi, chẳng qua nhìn bộ dạng của ngươi, xem ra nguyên thần chưa thức tỉnh, linh lực cũng chưa được giải phong. Đúng vậy, nên bây giờ con chỉ là Trần Phong. Điều duy nhất còn nhớ chính là việc chạy thoát khỏi số mệnh một ngàn năm trước. Thực ra lúc đó không phải là thần số mệnh mà là người, thần sáng tạo. Từng trải qua chuyện của tam giới, ta không muốn đề cập lại nữa. Nhưng ta cho ngươi biết, một khi ngươi đã là hậu nhân của nữ hoa, từng chạy thoát khỏi số mệnh, nhưng ngươi cũng là người trong tam giới. Do đó, ngươi căn bản không thể bước qua cửa âm dương của ta được. Ngươi luôn luôn truy cầu thái quá sự hoàn mỹ, chuyện trên đời này đâu có gì là tuyệt đối. Không thể nào. Khi nữ hoa còn tại thế chính nó cũng không thể chạy thoát khỏi được, trừ phi bản cổ phục sinh, nhưng huynh ấy chỉ có thể phá kết giới tuần hoàn của ta chứ không thể bước vào dễ dàng như ngươi được. Con cũng không cách nào giải thích cho người, lần này con có ý định tới minh giới chính là để tìm người. Trần Phong không muốn hao phí thêm quá nhiều thời gian với ông. Tìm ta. Thần sáng tạo cười vang mấy tiếng, rồi nói tiếp. Ngươi tìm ta có phải muốn ta ra tay quản chuyện tam giới không? Quên hẳn đi, liên quan tới tam giới, ta không muốn đề cập lại nữa. Vậy còn chuyện liên quan tới người. Trần Phong nói rồi lấy huyết toán kiếm ra khỏi thân thể. Thì ra Trần Phong luôn cất huyết toán kiếm bên trong thân mình. Hắn trông kiếm xuống đất, nói. Thanh kiếm này là do người dùng một giọt máu và một giọt lệ huyên hóa thành, người hẳn có trách nhiệm với nó. chương 25, Phạm Thế Hồng Trần, 1. Huyết toán kiếm. Một trận cùng Phong mang theo một giọng nói hùng hậu vang trong không trung khó xác định được phương hướng. Sau đó, một người xuất hiện trước mặt Trần Phong, cũng chính là hai chữ minh giới nhưng không nhìn rõ mặt bởi đứng quay lưng lại Trần Phong. Lại là thứ nghiệt chủng ta từng tạo ra, hôm nay đến tìm ta rồi. Người tuy sáng tạo ra thế giới, nhưng chuyện trên thế gian này không còn nằm trong khả năng khống chế của người nữa. Do đó, những sự biến hóa đa dạng bất kể là đúng hay sai đều không quá liên quan tới người nữa. Cái người coi là nghiệt chủng đã từng cứu sống cả phàng trần, thậm chí có thể nói cả tam giới. Chỉ đơn giản xét theo phương diện này, đây là chuyện tốt. Trần Phong nói, nếu lúc đó ta không ra tay, Hôm nay đã không có người tới tìm ta làm phiền. Thần sáng tạo nói cứng. Nếu người không ra tay, tam giới sẽ rơi vào một trường kiếp nạn gì thế. Khi đó tam giới không còn thần tộc hoàn mỹ được người khó nhọc sáng tạo ra, cũng không còn tâm huyết sơ khai của bản cổ và nữ hoa. Pham chân chỉ có một mảng đen chết chóc của ma tộc. Ma tộc đến từ đâu con nghĩ rằng người vĩnh viễn không thể biết được, chẳng lẽ để nó hủy diệt tam giới sao? Ma tộc sở hữu toàn bộ những thứ thuộc về thần tộc do ta sáng tạo ra, chỉ nhiều hơn cái phần ta ác. Chính phần tà ác đó khiến cho chúng từ khi sinh ra đã có linh lực cao hơn thần tộc. Quả thực ta không đoán ra được nguồn gốc của tà ác đến từ nơi nào. Thần sáng tạo nói tới đây trong lòng thấy hơi khó chịu, cho tới nay ngài vẫn vô cùng nở vực. Tà ác tới từ hận, mà hận, lại tới từ yêu. Yêu càng sâu, hận cũng càng nhiều, tà ác cũng càng nặng. Còn những cái đó chẳng bắt nguồn từ đâu khác, mà chính ở thần tộc hoàn mỹ của người. Không thể, không thể. Thần tộc hoàn mỹ không thể tồn tại thứ phức tạp đó được. Ở phong trần, mỗi người sau khi rời khỏi mẹ mình đều có tư duy riêng biệt của bản thân, chứ không còn chịu khống chế của mẫu thân nữa. Thần tộc tuy do người sáng tạo nên, nhưng người không hoàn toàn hiểu được nội tâm của họ. Sự xuất hiện của ngưng liễm khiến họ sinh ra ái mộ, người có biết được trong lòng họ nghĩ gì không? Thần sáng tạo không nói được gì. Ngài quả thực không biết. Đó chính là những kẻ mà người đang khống chế, thế nhưng người lại hoàn toàn không hiểu họ. Điều này đối với họ có công bằng chăng Đây có thể coi là trách nhiệm của người không. Đến việc họ nghĩ gì người cũng không biết, muốn gì cũng chẳng hay, vậy người làm sao có thể khống chế họ, bằng vũ lực trăng. Chỉ như vậy thì họ mới hoàn toàn biến thành nô lệ của người được. Trần Phong từng chữ một đều bước tới mạnh mẽ, không hề nhân lượng. Không, ta chỉ muốn chúng phát triển theo mô hình thế giới hoàn mỹ ta tạo ra thôi. Tiếc rằng dần dần về sau, chúng đều đã thoát ly khỏi phạm vi mà ta sắp đặt sẵn. Thần sáng tạo vẫn chưa quay người lại, bờ vai rộng lớn của ngài hơi rung lên. con người đều hướng tới tự do vì thế người căn bản không có biện pháp nào trói buộc họ nếu dùng linh lực của người để cưỡng bức trói buộc chỉ có thể khiến họ càng dồn nén thêm dục vọng tự do tận sâu trong nội tâm họ mà thôi sau này khi nó bùng nổ sẽ trở thành một sức mạnh đáng sợ vô cùng đừng nói nữa chuyện của tam giới ta không muốn còn nữa một lúc sau trần phong bình tĩnh nói miệng người nói rõ ràng không quản vậy người còn tạo ra minh giới để làm gì Ở nơi này tụ tập vong hồn tam giới để sau này sắp xếp cho họ luân hồi. Đây chẳng phải nhằm để khiến tam giới liên tục sinh sôi phát triển sao. Còn nữa, lần chiến tranh diệt thế ấy nếu ngài không quản tới sao lại dùng huyết và lệ của mình, tập hợp linh lực tạo nên huyết toán kiếm ngăn trở cơn hạo kiếp. Đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi, Không liên quan tới con, nhưng liên quan tới chúng sinh tam giới. Con nghĩ người giờ cũng biết rằng thần tộc đã bị ma tộc công phá, mục tiêu chính là phàm trần. Huyết toán kiếm là hy vọng ngăn trở duy nhất. Huyết toán kiếm chẳng phải đang nằm trong tay ngươi sao? Còn tìm ta làm gì? Thân sáng tạo thể hiện sự khinh miệt rõ ràng. Tuy con đã có được huyết toán kiếm, nhưng con không phát huy được sức mạnh của nó. Vì vậy con hy vọng người giúp con. Như lời ngươi vừa nói, từ khi một giọt máu và một giọt lệ của ta rời khỏi thân thể ta, nó đã không còn thuộc về ta nữa mà hoàn toàn có linh hồn riêng. Do đó, ta không khống chế được nó, cũng không thể giúp ngươi phát huy sức mạnh cực đại của nó. điều này con đã biết chỉ không nghĩ rằng người cũng biết người đã biết rồi vậy sao còn ngoan cố muốn đối xử như vậy với chúng sinh tam giới bắt họ phải sinh tồn trong phạm vi tư tưởng của người vậy chẳng phải người rất mâu thuẫn ư nên nhớ ngươi tới cầu xin ta giúp chứ không phải dạy dỗ ta còn nữa ngươi căn bản không có tư cách này kể cả ngươi có là hậu nhân của nữ hoa cũng vậy chớ cho rằng vì ngươi chạy thoát khỏi số mệnh ta an bài là ta không có cách gì bắt ngươi được thân sáng tạo rất tức giận vây tay lên một luồng áp lực cường đại ép tới ngực trần phong trần phong nhất thời cảm giác linh lực bị rút cạn trở thành trống giống quỳ dưới mặt đất cố nuốt những ngụm máu đang trực trào ra khỏi miệng sau đó khó nhọc đứng dậy con nghĩ có thể phát huy sức mạnh của huyết toán kiếm chỉ có vị hoàng tử ấy anh ta mới là chủ nhân của huyết toán kiếm huyết toán kiếm có linh tính nếu nằm trong tay chủ nhân nó nhất định có thể phát huy lực lượng cực đại lúc trần phong vừa nói vừa đau nhói nơi lồng ngực nhưng vẫn gắng gượng không để lời nói bị gián đoạn Linh hồn của hoàng tử không có ở minh giới. Thần sáng tạo nói tới đây cười khan hai tiếng rồi nói tiếp. Đừng nói không có ở minh giới, kể cả nếu có, ta cũng không để ngươi mang đi. Minh giới có luật lệ của minh giới. Người chết rồi không thể hoàn hồn. Nếu không tam giới sẽ đại loạn, sinh mệnh cũng không có ý nghĩa gì hết. Không ư? Sao có thể như vậy? Vị hoàng tử đó căn bản không thể vẫn còn sống được. Trần Phong nghi ngờ. Đương nhiên không thể còn sống, bởi vì không kẻ nào chạy thoát khỏi số mệnh. Linh hồn của hắn không ở minh giới nhưng đâu phải không thể ở nơi khác. Cuộc chiến ma tộc diệt thế phàm trần khiến cho vô số vong linh oan hồn không thể vào minh giới mà vẫn còn lang thang khắp phàm trần. Những năm qua ta đã thu về rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều hoan hồn không biết ở đâu. Người nói linh hồn của hoàng tử vẫn còn ở phàm trần. Ta không nói vậy. Không hỏi chuyện linh hồn hoàng tử được. Vậy con hỏi người về công chúa thần tộc ạ. Kiển sá nói ả đã giết chết công chúa 300 năm trước rồi. Con muốn chứng thực việc này. Ở chỗ ta không có linh hồn của cô ta. Tuy nhiên, như thế không nghĩa cô ta còn sống, bởi vì người sở hữu linh lực cao cường có thể khiến cô ta hồn phi phách tán, như vậy không còn cơ hội luân hồi nữa. Nếu ở đây không có thứ con muốn tìm, vậy con chỉ còn cách đi nơi khác thôi. Giọng nói của Trần Phong đột nhiên biến đổi, phảng phất không còn là của bản thân hắn nữa. Giống như thời điểm đánh bại Vu Long, hắn nắm lấy thanh huyết toán kiếm dưới đất, bộ dạng muốn từ biệt. Người khác có thể đi, nhưng ngươi thì không. Ngươi không thuộc về chúng sinh tam giới, vậy chính là kẻ ta muốn quản lý. Thần sáng tạo dùng linh lực huyện hóa ra một chiếc lồng giam lấy Trần Phong. Ngươi cho rằng như thế này là có thể giữ được con sao. Ngươi không phải là thích điểu, cũng chẳng phải là Trần Phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần sáng tạo cũng nhận ra giọng nói và sức mạnh của Trần Phong lúc này đã biến đổi. Không nên tự cho mình là đúng. Con chính là Trần Phong, chỉ là có lúc con không thể khống chế được sức mạnh của mình. Mắt Trần Phong dần biến thành màu trắng. Sức mạnh này không phải là của thích điều, cũng không thuộc về tam giới, cuối cùng nó ở đâu ra. Con không biết, nhưng cũng không cần phải biết, nó xuất hiện mang lại cho con cảm giác không gì không thể làm được. Trần Phong nói xong, toàn thân bao trùm một tầng bạch sắc, sau đó dễ dàng bước ra khỏi vòng kiểm tỏa của thần sáng tạo. Dựa vào đó mà có thể thoát được sao? Câu hồn đoạn phách. thần sáng tạo niệm cầm chú của minh giới, chính là rút ba hồn bảy vía của con người ra khỏi thân thể, như thế thân thể chỉ còn là cái sắc không. Thưa thần sáng tạo, người đã già rồi. Giờ đây cuối cùng con đã hiểu được tại sao người không quan tâm đến chuyện của tam giới. Đâu phải người không muốn, mà bởi vì người không thể. Mấy lần sáng tạo thế giới, còn cả sức mạnh cho huyết toán kiếm đều từ người khiến cho linh lực mau chóng cạn kiệt. Trần Phong không ngờ chẳng chút phản ứng, đối mặt với chiêu câu hồn đoạt phách của thần sáng tạo. Ta vẫn còn lại một ít linh lực, đủ để nghiền nát ngươi. Thần sáng tạo tiếp tục gia tăng linh lực, nhưng không tác dụng gì. Sau này ngài mới phát hiện ra căn bản không phải Trần Phong có thể chống lại huyễn thuật của ngài, mà do huyễn thuật của ngài không có tác dụng với hắn, vì ngài không tìm thấy ba hồn bảy vía của Trần Phong, nói rõ hơn là một hồn một vía cũng không thấy. Điều này thực khó mà tin được. Con không hiểu người nói gì, đừng phí linh lực vô ích, hãy giữ lại để quản lý minh giới. Đừng để ma giới cướp mất minh giới. Không hiểu bằng cách nào Trần Phong vừa nói vừa có thể nhanh chóng chạy tới ngay trước mặt Thần Sáng Tạo. Trần Phong nhìn thấy thần sáng tạo cao lớn hiên ngang và lại là một lao nhân mặt đầy nếp nhăn. Ta giả thật rồi, các ngươi đi đi. Thần sáng tạo cảm thấy buồn bã, gió vẫn chưa biến mất trước mặt Trần Phong, dựa vào đó thấy được rằng linh lực của ngài vẫn rất cao cường. Chương 26, Phạm Thế Hồng Trần, 2. Sắc trắng trong mắt Trần Phong biến mất, toàn thân như đang bước hơi vậy, hào quang linh lực bạch sắc quanh người cũng không còn thấy nữa. Hắn không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không quá để tâm. Quay đầu lại liền trông thấy bọn ngự nô đã đứng đằng sau. Chủ nhân, người không sao chứ? Tiên cụ bước tới hỏi. Các ngươi làm sao vào được đây? Kết giới tuần hoàn bị phá rồi ạ Trần Phong không hiểu. Nếu nó không bị phá bọn chúng căn bản không thể vào cũng chẳng thể ra. Giọng nói hùng hậu của thần sáng tạo vang lên trong không trung. Chỉ đơn thuần nghe tiếng nhất định không thể liên tưởng tới bộ dạng già lao suy nhược của ngài. Bên trái các ngươi thông với Phạm trần, bên phải thông tới ma giới. Các ngươi tự chọn lựa đi. Tiếng nói biến mất, hai cánh cửa xuất hiện. Ở minh giới không có linh hồn của hoàng tử, cũng không có linh hồn của công chúa. Có lẽ giờ đang ở phàng trần, cũng có lẽ đã hồn phi phách tán. Trần Phong băn khoan. Thế nào cũng được, chỉ cần có một kia hy vọng nhỏ nhoi, chúng ta cũng tuyệt đối không được bỏ qua. Ngự nô cương nghị. Bước vào cánh cửa bên trái, hiện ra trước mặt họ là một ngọn thác khổng lồ. Họ đang đứng trên một tảng đá lớn, núi non hiểm trở linh khí tụ hội. Âm thanh thác nước đổ xuống va chạm với lớp đá bên dưới vang động khắp tứ bể. Vô số chim chóc cất tiếng hót líu lo hòa lẫn vào nhau một cách hài hòa, không thể phân biệt. Thác đổ xuống một hồ nước bên dưới, tạo nên những bọt nước bắn tung tóe lên cao, đồng thời cũng tạo thành một vùng xoáy cực lớn. Trông ra một khoảng xa thì thấy nước hồ trong veo nhìn xuống tận đáy, lại lặng như mặt gương soi. Xa thêm nữa có thể thấy đàn cá bơi lội, nhìn lên cây, một bầy khỉ nhỏ đang hái quả chuyển cảnh. Đây chính là Phạm trần. Không ngờ lại tươi đẹp thoát tục đến thế, khiến cho các tinh linh vương tộc đều kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Họ vốn cho rằng thần tộc của mình mới là thánh địa. Phạm Trần là nơi phức tạp nhất tam giới. Các ngươi mới chỉ trông thấy một góc của nó thôi, tuyệt đối chớ nên biến bộ phận thành toàn thể, không thì sẽ rất thất vọng đó. Trần Phong mặt không chút cảm xúc cất tiếng. Dường như hắn đang nhớ lại những chuyện giết chóc đen tối gặp phải ở Phạm Trần. Thưa chủ nhân, Phạm Trần là nơi rộng lớn nhất trong tam giới. Làm cách nào để tìm thấy linh hồn của công chúa và hoàng tử đây? Tiên cụ hỏi. Trước tiên hãy tới tử trúc lâm của bọn thiếp nghỉ chân đã, mọi chuyện sẽ còn phải bàn bạc lâu. Sâm hàm đáp. À phải, sâm hàm này. Thế qua hỏi mà mặt không quay sang nhìn sâm hàm. Hậu nhân của tinh linh ba tộc khác có phải cũng ở phàm trần không? Hay là đi tìm họ? Bọn thiếp luôn ở trong tử trúc lâm, giữa tòa núi này. Sâm hàm trả lời. Được. vậy đầu tiên tới tử trúc lâm xem xem bọn họ có tin tức gì không đã trần phong quyết định rồi nhốn mình nhảy xuống nơi đây cao hơn mặt đất mấy chục trượng trần phong không ngờ chàng dùng ngoại lực dấm chân lên tảng đá liền như chiếc lá cây rơi nhẹ nhàng xuống dưới đất mấy người bọn tiên cụ nhìn cử động này của trần phong mà sợ hãi giật nảy mình nhưng tốc độ của hắn khiến họ không kịp ngăn cản tuy vậy nhìn trần phong đáp xuống mặt đất yên ổn cũng thấy yên tâm ta nhớ rồi một ngàn năm trước khi gặp chủ nhân người là một kiếm khách lợi hại vô cùng cũng chỉ có phảm trần khiến người khôi phục lại được sức mạnh này thôi. Ngự nô mỉm cười nói. Vậy chúng ta cũng xuống thôi. Lạc Anh nói xong, mọi người dương cánh ra bay xuống. Thế qua ôm lấy sầm hàm bởi nàng không có cánh. Thế nhưng, ở giữa không trung, năm vị vua tinh linh cảm giác một cơn đau nhói từ đôi cánh, sau đó không thể khống chế được, từ trên cao bị rơi thẳng xuống. Trần Phong trông thấy, hai chân dùng sức bay lên, tay trái giữ ngự nô, tay phải ôm linh tưởng. Tiếp đất an toàn rồi thì đã không kịp cứu người khác nữa. Trần Phong ngắt một phiến lá lớn phóng về hướng tiên cụ, để hắn ngã lên đó. Tuy chỉ là một phiến lá nhưng trên đó có công lực của Trần Phong, không đủ để giữ được hắn nhưng có thể tránh khỏi bị thương. Vào đúng mấy giây cuối cùng, từ dưới đất đột nhiên xuất hiện một quần lửa đỡ lấy Lạc Anh, giống như chiếc nệm mới vậy. Đây là phòng hộ bằng lửa của Lạc Anh sau lần thuế biến thứ hai, không ngờ nó lại có ý thức tới cứu chủ nhân. Còn thế qua trước khi rơi xuống hồ, hắn ôm sầm hàm thật chặt. dùng chính thân thể mình để bảo vệ cho nàng nhưng sầm hàm dường như không sợ hãi chút nào mỉm cười trong lòng hắn cuối cùng khi còn cách mặt hồ mấy trượng nữa nàng thoát ra khỏi tế qua hai tay vẽ trên không một đường cong hoàn mỹ sau đó nước hồ hiện ra một cột xoáy mỹ lệ đỡ lấy cả hai người bọn họ xoay tròn xoay tròn trong cột nước đó rồi từ từ hạ xuống thấp cũng càng lúc càng gần mặt nước hơn khi sắp rơi vào hồ sầm hàm ôm lấy tế qua bằng một tay bay ra khỏi xoáy nước tiếp đất ngay bên cạnh bọn trần phong Trên người chẳng ngờ không dính một hạt nước. Lợi hại thật, không hổ danh là tinh linh tuyết tộc. Trần Phong khen ngợi. "Đa tạ chủ nhân." Thực ra cũng chẳng có gì, thuộc hạ không thể triệu hồi tuyết hay băng, do đó chỉ còn cách sử dụng nước, thêm vào đó do thuộc hạ lớn lên ở phàm trần nên rất quen thuộc với những chuyện này. Sâm Ham trả lời, "A, cánh của ta." Cơn đau nơi cánh của tiên cụ dần lan rộng, sau đó cánh của bốn vị vương tộc kia cũng vô cùng đau đớn. Từ từ, những cặp cánh biến nhỏ lại, toàn bộ rút lại vào lưng đến lúc một chiếc lông vũ cũng không còn trông thấy cuối cùng cơn đau biến mất đây là chuyện gì vậy trần phong hỏi một ngàn năm trước khi thuộc hạ vừa tới phàm trần cũng tương tự phàm trần được nữ hoa bảo vệ bằng chút hơi thở sau cùng cho nên bất kể người của ma giới hay thần tộc tới đây đều bị mất đi một phần linh lực nhưng thời gian quá lâu rồi sức mạnh của nữ hoa cũng trở nên yếu đi do đó bây giờ sau khi chúng ta thích hướng được với phàm trần linh lực sẽ tự nhiên phục hồi ngự nô nói Ta bị mất sức công kích, nhưng vẫn còn hỏa phòng hộ. Lạc Anh nói, chúng ta đều bị mất sức công kích, chỉ còn lại phòng hộ thôi. Xem ra chỉ còn cách đợi ở Tử Trúc Lâm một thời gian nữa, không thì thích khách ma tộc tìm tới là phiền lắm. Trần Phong nói, vậy chúng ta đi thôi. Xâm hàm đi trước dẫn đường. Đây là con đường nhỏ trong rừng, hẹp mà dài, lại nguồn ngoèo, lá cây bên đường kèn kín, màu sắc đa dạng, có các loài chim và động vật nhỏ tung tăng dạo chơi. Trên đường đi vừa ngắm phong cảnh vừa nghe tiếng kêu dễ chịu, thực khiến người sướng vui quên hết cả mọi điều. Sầm hàm chỉ vào một con chim nhỏ nhiều màu cho mọi người thấy, nó đang trốn vào trong một đóa hoa màu đen. Nàng nói, con chim này sắp chết rồi. Tại sao? Lời Lạc Anh vừa dứt, con chim đã ngã rơi từ đóa hoa đó xuống. Bởi vì đóa hoa đó có độc, còn là kịch độc. Khi Sầm hàm nhấn mạnh hai chữ kịch độc, Lạc Anh cũng ngất đi, tiên cụ đứng cạnh vội đỡ dậy. Lạc Anh, chuyện gì vậy? Tiên cụ cất tiếng lay gọi, Lạc Anh không chút phản ứng. Sầm hàm bước tới xem ngón tay, hai mắt, sắc mặt, mạch đập của Lạc Anh, sau đó nói, Lạc Anh chúng độc rồi. Đó là loại độc gì, làm thế nào để giải độc? Trần Phong hỏi, phải tới tử trúc lâm hỏi Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt là tinh linh hỏa tộc, nàng ta rất giỏi về độc dược. Sầm hàm đáp, chương 27, Phạm Thế Hồng Trần, 3. Tiên cụ cóng Lạc Anh trên lưng. Bình thường trên người Lạc Anh phát ra sức nóng như lửa. Hôm nay lại lạnh tựa băng. Tiên cụ hiểu rằng lần này Lạc Anh đã trúng độc rất nặng. Mọi người không còn lòng dạ thưởng thức phong cảnh nữa, mau chóng bước đi. Tới một khoảng đất trống, Sâm Hàm dừng lại. Trên trời một con quạ đen bay qua, tiếng kêu như điểm báo tử vong sẽ tới. Sâm Hàm túi người xuống quan sát mặt đất, rồi vô cùng cẩn thận nhìn khắp xung quanh. Sâm Hàm, sao lại không đi nữa? Tiên cụ hỏi. Đây không phải là chỗ đất trống, vốn là chỗ cỏ mọc nhưng giờ toàn bộ cỏ đã héo khô. Chẳng ngờ lại còn khô như đất, ta cho rằng con vương xà trong phạm trần thập thai ở gần đây. Sâm hàm vừa nói vừa cẩn trọng quan sát. Vương xà là gì thế? Linh tưởng hỏi. Là một con rắn khổng lồ, hơn nữa toàn thân đều chứa chất độc, thường ra khỏi rừng làm hại dân chúng. Tịch nguyệt và phá trúc đi lùng bắt nó rất lâu rồi nhưng tiếc rằng không lần nào bắt được. Sâm ham trả lời. Sâm ham còn chưa nói dứt, mặt đất bất thình lình rung lên như động đất. Mấy người mau chóng lùi lại. chạy tới nơi yên ổn hơn rồi hạ thấp người quan sát mặt đất lúc nào cũng có thể nứt tung sâm hàm bước đến trước mặt mọi người tay phải lấy từ khoảng eo ra một thứ giống như dây thừng đây là binh khí của nàng tên gọi cựu tiết tiên do chín đoạn mỗi đoạn đều được tạo thành bởi một khúc xương đây không phải là xương thường mà được lấy từ con băng xa, cá mập băng trên vùng biển phụ cận tuyết tần đảo sau 7 ngày 7 đêm đại chiến trần phong và sầm hàm sánh vai để các tinh linh vương tộc ở đằng sau bởi vì linh lực của họ yếu đi rất nhiều Hôm nay lại thêm lạc anh trúng độc, không thích hợp để chiến đấu với vương xà vừa có kịch độc phi thường vừa vô cùng hung bạo. Đột nhiên, một tiếng động vang lên. Từ giữa vùng đất trống đang rung mạnh xuất hiện một con rắn lớn dài mười mấy trượng. Nó khiến cho đá dưới đất nát vụn bay tứ tán. Trần Phong và Sầm Hàm dùng trưởng lực cùng cựu tiết tiên đánh nát những hòn đá bay lại, còn năm tinh linh vương tộc đều dùng linh lực phòng hộ để chống đỡ. Phá trúc và tịch nguyện cũng đến rồi. Sầm Hàm nói xong bay lên. bây giờ trần phong mới nhìn thấy trên đầu vương xà có hai người đang chiến đấu với nó trần phong lưu lại chỗ cũ để bảo vệ là anh nữ tử có bộ tóc hơi đỏ là hỏa tộc tinh linh tình nguyện y phục đỏ thuần sắc của nàng tươi sáng phi thường bộ y phục này rất lạ từ trên xuống dưới từ ngắn thành dài từng tầng từng tầng mỗi tầng đều gắn một vòng am khí không giống nhau còn lấp lánh ánh xanh lục bởi trên đó tẩm nhiều loại độc mái tóc dài của phá trúc thoáng màu xanh lam được buộc lại bởi một đoạn thừng Nàng trông giống như một thiếu niên anh Tuấn dù thực chất là nữ hải Hai tay nàng mỗi tay cầm một chút côn dài ba thước ba tấc đây chính là binh khí của nàng. sâm ham dùng cựu tiết tiên khóa đầu con vương xà lại, cây cựu tiết tiên vừa rồi ngắn như thế bất ngờ hóa thành rất dài, không thì chẳng giữ nổi vương xà vì nó mình dày ít nhất là một trượng. Tịch Nguyệt rút phi đao trên y phục của mình ra đâm về hướng mắt vương xà, nó nhất thời cuồng tính bộc phát, dùng đuôi quật chúng Tịch Nguyệt văng sang một bên. Trần Phong bay lên đỡ lấy nàng Độc của nàng không địch lại vương xà được, ở lại nguyên đây, xem lạc anh chúng độc như thế nào. Trần Phong đưa tịch nguyệt tới bên cạnh lạc anh rồi nói với nàng. Người là ai? Tịch nguyệt thoáng nghi hoặc. Người là chủ nhân của vương tộc tinh linh ngũ tộc chúng ta. Tiên cụ đáp, sau đó chỉ lạc anh bảo. Nàng ta là vua của tinh linh hỏa tộc, giờ đã bị trúng độc. Vậy để ta xem xem. Tịch nguyệt túi xuống kiểm tra lạc anh. Trên không trung, sâm hàm, phá trúc đại chiến với vương xà. Cựu tiết tiên của sầm hàm đã không giữ nổi vương xà nữa. Cơn đau ở mắt khiến cho con rắn phát điên, dùng sức hất văng sầm hàm đi. Phá trúc đỡ lấy nàng, sau đó hạ xuống trước mặt trần phong. Chuyện gì vậy? tình Nguyệt đã đâm mù mắt nó rồi, tại sao nó vẫn còn tấn công chúng ta chính xác như vậy? Sầm hàm không hiểu. Mắt của vương xà căn bản nhìn không rõ thứ gì cả. Nó chỉ dựa vào cảm giác của thân thể thôi. Biện pháp giết nó nằm ở bảy tốc dưới cổ, chỗ nhược của loài rắn nói chung. Nhưng nó quá lớn. Không hiểu điểm bảy tức ấy nằm ở đâu. Phá Trúc nói. Linh tường nhìn thấy tinh linh của vũ tộc, cảm giác mừng rỡ, cũng rất tán thưởng đầu góc của nàng ta, nhưng đang trong lúc chiến đấu nên không tiện nói chuyện. Ta tới đánh lạc hướng nó, các ngươi chạy trước đi. Trần Phong nói xong rút huyết toán kiếm ra bay tới đỉnh đầu vương xả, sau đó dẫn nó đi theo phương hướng ngược lại. Chủ nhân. Cẩn thận. Lời ngự nô nói không hiểu Trần Phong có nghe thấy hay chăng. Chúng ta bây giờ đến linh lực để bay cũng chẳng có. không thì nhất định phải chặt con rắn kia ra thành muôn đoạn. Tiên cụ tức giận nói: Phá trúc, linh lực của ta rất yếu. Bây giờ ta bắn một mũi tên nhằm vào chỗ nhược của vương xà. Ngươi cần ngắm chuẩn vị trí đó. Linh tường nói xong bẻ một cành cây bên cạnh. Được. Phá trúc chỉ đáp lại một tiếng đơn giản. Sau đó chuẩn bị cẩn thận. Hai thanh trúc trên tay nứt vỡ, thì ra trong lớp trúc gần chứa hai thanh kiếm mỏng. Linh tường dùng toàn bộ sức mạnh huy động được bắn cành cây đó đi. Phá trúc bám sát theo sau. Lúc này Trần Phong đã đâm huyết toán kiếm xuyên qua đầu vương xà, dọc một đường từ trên xuống dưới. Nhưng con rắn càng điên cuồng hơn. Cành cây linh tường bắn ra chạm vào da vương xà liền hóa thành không khí bởi độc trên mình nó. Phá trúc nhìn rõ vị trí đó, một thanh trúc kiếm bay ra đâm tới nhưng không ngờ lại bị nảy ngược trở lại. Lẽ nào ra nơi đó rắn chắc tới mức loài trúc có linh lực nhiều nhất rực đảo cũng không thể xuyên qua. Cẩn thận! Có độc! Tình nguyệt bên cạnh kêu lớn. Phá trúc! Quay lại! Sâm hàm vội sử cựu tiết tiên quấn lấy phá trúc kéo về, tránh khỏi sự tập kích của vương xà. Đấy là cái gì? Linh tưởng trông thấy nơi vừa bị cành cây đâm trúng trên thân vương xà xuất hiện chút hào quang màu vàng kim, từ bên trong tỏa ra. Trần Phong cũng đã phát hiện ra, nhất thời không cách nào chế ngự được nó bởi hiện giờ nó đã rối loạn phương hướng. Hắn bèn bay xuống chắn trước mặt mọi người, xem sự biến hóa của đạo kim quang ấy. Đạo kim quang này rất giống với hào quang từ đôi cánh của thần vương phát ra. Ngự nô nói. Lẽ nào? Lời tiên cụ còn chưa nói dứt, đạo kim quang càng lúc càng lớn, nơi vương xà bị chiếu tới như thể băng tuyết bị tan chảy. Khi vương xà đã hoàn toàn bị dung hóa, trên bầu trời xuất hiện một chiếc lông vũ kim sắc, lông vũ rất lớn, nhưng đang co lại như đang che lấy gì đó bên trong. Đó là lông vũ trên cánh của thần vương. Tiên cụ mừng rỡ, sao lại có thể ở đây? Vậy bên trong là gì? Linh tường nói. Trần Phong không dám thả lỏng cảnh giác, cầm chắc huyết toán kiếm chuẩn bị chiến đấu, phá trúc và sầm hàm cũng tương tự. chiếc lông vũ nhẹ nhàng lơ lửng rơi xuống đất, mặt đất bên dưới biến thành thảm cỏ xanh dị. Sau đó nó chậm chậm mở ra, bên trong là một nữ tử xinh đẹp như vừa mới tỉnh giấc. khi nàng mở mắt ra, kim quang toàn bộ tan biến, lông vũ cũng co lại rất nhỏ, đính lên trên mái tóc nữ tử xinh đẹp kia, kim quang lấp lánh nơi đó. công chúa, Ngự nô kinh ngạc vô cùng, bởi vì nữ tử này và công chúa của thần tộc rất giống nhau. công chúa, những người khác đều không dám tin, chẳng qua dù chưa từng được nhìn thấy công chúa. Nhưng dựa vào sắc đẹp và khí chất của nữ tử này, thêm vào chiếc lông vũ kim sắc, mọi người cũng bắt đầu tin tưởng. Trên tay trái Trần Phong đột nhiên có cảm giác ấm áp chuyển tới. Sự ấm áp này chỉ khi hắn nhớ lại chuyện xưa mới xuất hiện, thời khắc này sao lại có thể xuất hiện được. Trần Phong nhìn tay trái mình, lại nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, hắn có một cảm giác khó nói nên lời. mươi 28, Phạm Thế Hồng Trần, 4. Các ngươi là ai? Nữ tử bước tới hỏi. Công chúa, thần là ngự nô đây. Thần đã từng hộ tống người từ thần tộc tới phàm trần, người còn nhớ chăng Ngự nô nhớ lại lần thần tộc phải quyết chiến toàn lực cùng ma tộc, phải đưa công chúa còn nhỏ tuổi tới phàm trần. Công chúa hôm nay tuy đã trưởng thành nhưng ngự nô vẫn có thể chỉ nhìn mà xác định được. Ta không biết các ngươi định nói gì, cũng không quen các ngươi. Nữ tử trả lời như vậy. Sao lại thế được? Ngự nô lần đầu tiên kích động như vậy, sau đó hắn nói. Vậy xin hỏi, chiếc lông vũ kim sắc trên đầu cô nương là từ đâu mà có? Cái này hả? nữ tử rút chiếc lông vũ kim sắc ra nhìn đi nhìn lại dường như có chút ấn tượng nữ tử phảng phất nhớ lại gì đó nhưng không thực rõ ràng nàng nhìn chiếc lông vũ rồi vô thức nhắm mắt lại chậm chậm bay lên cao một giọng nói với phong thái khác hẳn cất lên 300 năm trước công chúa kiện xá của ma tộc tìm thấy ta linh lực của ả mạnh hơn ta rất nhiều để bảo vệ cho nguyên thần không bị hồn phi phách tán ta dùng linh lực giữ vững tâm mạch đem nguyên thần bản thân ngầm phong kín vào trong cơ thể vương xả sau đó giả như bị ả đánh chết. Ở trong cơ thể vương xà đã suốt 300 năm mới được thấy ánh mặt trời, chỉ có điều ta không còn ký ức, linh lực cũng giảm đi rất nhiều. Hy vọng các tinh linh vương tộc nghĩ ra biện pháp đưa nguyên thần của ta trở lại 1.000 năm trước, tìm ra chân thân của ta. Khi ấy ta mới có được sức mạnh lớn nhất. Nữ tử nói xong, mở bừng mắt ra như vừa tỉnh giấc ngộng, thấy mọi người đều đang nhìn mình, liền hỏi. Nhìn ta làm gì? Cô nương quý danh là gì? Trần Phong bước tới hỏi. ta Tên ta ư? Nữ tử quay lại ngẫm nghĩ. Nàng tuy đã trải qua 300 năm, nhưng luôn ngủ say trong cơ thể vương xà, không biết chuyện bên ngoài. Ta không nhớ gì hết, hãy gọi ta là ước hả phiêu đi. Nàng đáp rồi vui vẻ nhìn Trần Phong. Ký ức xưa ấy, phiêu linh trốn nào? Đơn giản mà trực tiếp, lại có ý vị riêng, tên hay thật. Linh tưởng vỗ tay cất tiếng. Phiêu linh nơi đâu, không trốn phiêu linh, vậy hãy đi cùng chúng ta nhé. Trần Phong nói xong đưa tay trái ra. động tác này không phải hắn định làm mà như có ai đó dẫn dắt ước hà phiêu nhìn trần phong mỉm cười sau đó đặt tay mình vào tay hắn sự ấm áp quen thuộc khiến ký ức trần phong thoảng qua một bức tranh mờ ảo sau đó tận nơi sâu thẳm trong tim hắn như bị cái gì đó dữ dội ập vào không phải đau mà là chua sót bước chân dẫm lên thảm cỏ xanh gì trên sườn núi một cảm giác trong lành từ chân truyền tới tận trái tim một đoàn người nhằm hướng từ trúc lâm đi tới giết được vương xà không có nghĩa là hiểm nguy đã hết Nó mới chỉ bắt đầu mà thôi. Vương xà mặc dù lợi hại nhưng không có mưu mô. Ở phang trần, lợi hại nhất đâu phải linh lực mạnh yếu, mà là tâm cơ thâm sâu khó lường. Ai? Phá trúc quát hỏi xong mau chóng bay tới khu rừng bên cạnh, nơi đó có bóng người thoáng động. Khi phá trúc biến mất vào trong rừng, Trần Phong ngửi thấy thoang thoảng mùi máu. Tịch Nguyệt luôn ở bên cạnh Lạc Anh để khống chế độc cho nàng. Lạc Anh vẫn đang trong trạng thái hôn mê, phải nằm trên lưng tiên cụ. Lúc vào rừng rồi, họ trông thấy Pha và trúc duyệt sâm hàm, phá trúc tình nguyện thêm vào cắt duyệt chính là hậu nhân của bốn tộc tinh linh khác một ngàn năm trước tới phạm trần tìm công chúa cùng ngự nô cắt duyệt là một nam tử anh tuấn mặc trường bảo hai màu đen trắng tay cầm một thanh đao vừa rất dài lại rất hẹp trông như kiếm nhưng chỉ có một lưỡi chiêu đao của hắn nhanh như điện chớp kể cả khi chém đứt đôi người rồi kẻ bàng quan thông thường vẫn còn chưa nhìn thấy người đó đã chết thi thể tách ra rồi mà máu vẫn chưa kịp chảy ra cắt duyệt lúc này đang nằm trên mặt đất trên cánh tay trái bị chém thành vết thương hình chữ X. Bên trên động lại vệt máu màu đen, từ đó thấy được vết thương này có độc, không thì vết thương nhỏ như vậy chẳng thể khiến hắn ngã nằm không đứng dậy nổi. Có chuyện gì vậy? Tình nguyệt chạy tới nâng cánh tay cắt duyệt lên xem xét. Khi ta tới nơi này đã thấy như vậy rồi. Phá trúc trả lời. Ta bị một thích khách truy sát. Giọng nói của cắt duyệt có phần như đang buồn ngủ, biểu hiện độc bắt đầu ngấm. Sau đó không cẩn thận bị am toán, nếu không có phá trúc tới kịp thời, ta đã chết rồi. Trước tiên đừng nói gì, cũng đừng dùng sức. Tịch Nguyệt vừa dặn dò vừa lấy một chiếc độc châm từ trên mái tóc xuống. Thì ra Tịch Nguyệt không chỉ y phục đầy ám khí mà cả trên đầu tóc cũng vậy, xem ra độc học của nàng cũng không đơn giản. Loại độc này có thể nhanh chóng tuần hoàn cùng máu trong cơ thể, may mà còn kịp không thì độc tới tim là chẳng thuốc nào cứu nổi. Tịch Nguyệt cắm độc châm quanh vết thương, ngăn chặn sự lan truyền của chất độc. Sau đó, máu đen từ vết thương chảy ra, chảy rất nhiều, cho tới khi chỉ còn máu đỏ chảy ra, Tịch Nguyệt mới rút độc châm ra. Cách này là dĩ độc trị độc phải không? Trần Phong hỏi. Đúng vậy. Độc mà cắt duyệt chúng phải chỉ có cách dĩ độc trị độc mới cứu được. Tuy thế vết thương hình chữ ít này có thể vĩnh viễn không bình phục được. Tình nguyện quan hoài. Không vấn đề, chẳng qua trên người có thêm một vết thôi. Lúc này cắt duyệt đã đứng dậy, hơn nữa tiếng nói rất dán giỏi. Hay lắm, vậy mới đúng là tinh linh lôi tộc chúng ta. Tiên cụ thấy biểu hiện cứng cỏi của cắt duyệt, vui mừng nói. Bọn họ là. Cắt duyệt đưa mắt sang phá trúc. họ là chủ nhân của chúng ta vua của ngũ tộc tinh linh phá trúc trả lời ánh mắt dừng lại nơi vết thương hình chữ ít của cắt duyệt nàng nghĩ kẻ có thể lưu lại thương thế dạng này trên vai hắn nhất định phải là một thích khách rất lợi hại từ trúc lâm quả thực có thể xưng là tiên cảnh thế ngoại phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy màu trúc tía vô biên mỗi khi gió thổi tạo thành những đợt sóng tím đẹp tuyệt vời những phiến la dù ngày hay đêm cũng đều trông như có thể trích nước ra từ đó Muôn chim hát ca ngàn hoa tranh sắc cầu nhỏ nước trôi Bên tử trúc lâm chính là nơi bọn sầm hàm sinh sống. Một khu nhà được xây bằng nguyên liệu chủ yếu là trúc, chia làm hai tầng trên dưới, quay trúc lại thành hàng rào. Cảm giác chữ tình, không tranh đoạt với thế gian nơi đây khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cảnh giết chóc và tranh đấu bên ngoài, khiến cõi lòng quên đi mọi sự phức tạp đến vô cùng nơi nhân thế. Lạc Anh sao rồi? Lạc Anh đang nằm trên giường, tịch nguyệt đã chữa trị được một thời gian. Trần Phong hỏi. Độc ma nàng ta chúng không có ở pham trần. Hẳn là trước khi tới Phạm Trần đã trúng độc rồi. Nghe Phụ Vương tiếp nói, loại độc này dường như chỉ ma tộc mới có, tên gọi là tiên nhân thích, loại cây này vốn sinh trưởng ở vùng sa mạc mênh mang. Tình nguyện đáp, chúng ta đã từng tới sa mạc của ma tộc, nhưng chưa thấy cái gì gọi là tiên nhân thích cả. Trần Phong thắc mắc, kẻ hạ độc là cao thủ, loại độc mãn tính này không dễ dàng để người khác phát hiện thấy. Vậy phải làm sao? Có thể giải độc được không? Cắt duyệt hỏi, tạm thời vẫn chưa thể. Nhưng ta có thể khống chế sự lan truyền của độc tính. Có thể nói rằng, nàng ta không bị nguy tới tính mạng, chỉ hôn mê như thế này thôi. tình Nguyệt trả lời. Được rồi. Mọi người trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, cần mau thích đứng với phàm trần, hồi phục lại linh lực. Thích khách ma tộc có khả năng đã đến rồi. Trần Phong nói xong, mọi người đều từng người đi nghỉ. Đêm nay không ánh trăng, nhưng sao sáng đầy trời, tinh tú trốn phàm trần so với thần tộc lại càng sáng hơn. Ở phàm trần... vẫn có thể trông thấy một thiên thể rất sáng giống như dòng sông, người trên phàm trần gọi là ngân hà. Điều này khiến Trần Phong nhớ lại hai nữ tử xinh đẹp, hậu nhân của nữ hoa và như lời họ từng nói, họ là tỷ tỷ của Trần Phong. Chương 29: Phàm thế hồng trần, nam. Trần Phong ngồi trên một chiếc cầu nhỏ trong khu nhà. Dòng nước bên dưới chảy lững lờ, mặt nước phản chiếu bầu trời đầy sao. Ban đêm trong Tử trúc lâm thật là yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ tiếng dòng nước dần trôi, còn nghe được cả những âm thanh chỉ có ở phàm trần. Đêm khuya tĩnh lặng được thêm vào những âm thanh đó, khiến cho đêm khuya trở nên có tư vị thật khác lạ, khiến tĩnh lặng biến thành trạng thái đặc biệt riêng. Ở nơi đây có thể trông thấy được phòng của từng người ở xung quanh. Trần Phong nhớ lại vết cắt hình chữ ít mà thích khách đó lưu lại. Ở phang trần, các duyệt chắc hẳn được tính là cao thủ đỉnh cấp, còn vết thương ấy phải là kiệt tác của hai đao, khó lòng tưởng tượng còn có kẻ đao pháp nhanh như thiểm điện chém lên trên tay hai đường chỉnh tề vào cùng một nơi. Chỉ nhìn đao pháp của người này. tạm bỏ qua linh lực mà đã thấy là kẻ vô cùng khó đối phó rồi. Trần Phong nhớ lại chuyện lạc anh chúng độc. Nếu đúng như tịch nguyện nói, độc lạc anh chúng có nguồn gốc từ loài tiên nhân thích chỉ sinh trưởng ở sa mạc của ma tộc. Vậy là kẻ nào hạ độc nàng ở sa mạc đây? Trong màn cắt vàng mênh mông không bờ bên ấy, bọn họ đi liên tục chẳng dừng bởi đã chọn con đường khó khăn nhất. Do vậy nên họ không gặp phải thích khách ma tộc, càng không chạm phải cái gọi là tiên nhân thích, vậy độc từ đâu ra? châu tế từng nói với hắn trước khi hắn rời thần tộc rằng trong vương tộc của ngũ tộc tinh linh có nội gián tuy trần phong luôn luôn không nguyện tin vào điều này nhưng có một số sự việc chẳng thể giải thích được trần phong còn đang nghĩ ngợi tay trái đột nhiên truyền lại sự ấm áp quen thuộc ý niệm riêng tư đều bị ngắt quáng hết hắn quay đầu lại trông thấy ước hà phiêu đang bước chậm chậm từ đầu cầu bên kia sang phía hắn sao còn chưa ngủ ước hà phiêu ngồi thật thoải mái trên chiếc cầu trúc bên cạnh trần phong không ngủ được con nàng trần phong hỏi lại Cũng như ngươi thôi, có thể là ta đã ngủ suốt rồi nên giờ đây không thấy buồn ngủ nữa. Ước hà phiêu mỉm cười. Theo lý mà nói thì nàng vừa mới ra đời, nhưng không ngờ nàng lại thích ứng với mọi thứ bên ngoài như vậy. Trần Phong thắc mắc. Ta cũng thấy rất lạ, dẫu đã bao lâu say ngủ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng lại luôn mơ thấy những sự tình liên quan tới ngoại giới. Những điều ấy đều rất chân thật, sống động, ý như ta thấy bây giờ. Do đó cũng liền thích ứng được. Ước hà phiêu đáp. Tay của nàng. trần phong không nói nên lời qua một hồi hắn thấy tay phải của ước hà phiêu không ngừng lay động bèn nói tay nàng không sao chứ không sao ngươi cũng như vậy mà ước hà phiêu nói thì ra từ khi ước hà phiêu xuất hiện tay trái của trần phong cũng không ngừng rung động như ước hà phiêu còn cảm giác ấm áp dồn nén càng lúc càng lâu lạ thật trước khi nàng xuất hiện tay trái của ta chỉ ngẫu nhiên mới sinh ra cảm giác gấp áp quen thuộc mà mơ hồ sau khi gặp nàng sự ấm áp ấy liền thường xuyên xuất hiện Trần Phong đưa tay trái ra nhìn qua nhìn lại. Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Ta luôn mơ thấy ngươi trong giấc mơ của ta. Ngươi kéo ta đi, dùng tay trái của ngươi nắm tay phải của ta, còn cảm giác gấm áp cũng giống như bây giờ. Ban ngày khi tiếp xúc trên sân núi, giấc mộng ấy với ta lại càng rõ ràng hơn. Ước Hà Phiêu không chớp mắt nhìn vào mắt Trần Phong. Ta cũng không xác định được. Đã qua một ngàn năm rồi, ta cảm giác mình đã quên mất gì đó, nhưng chỉ mơ mơ hồ hồ, không tìm lại được. trần phong thổ lộ tới đây trong lòng thấy đôi phần chua sót đừng miễn cưỡng khi có cơ hội là tự nhiên sẽ xuất hiện thôi ước hà phiêu thỏ thẻ rồi đứng dậy sau đó quay về theo đường cũ đi nghỉ sớm đi chẳng phải còn rất nhiều chuyện đợi ngươi làm sao ước hà phiêu lưu lại một nụ cười rất tinh quái rồi biến mất khỏi tầm nhìn của trần phong chỉ còn lại mình trần phong ngây người nhìn tay trái mình cảm giác cấm áp dần biến mất sau đó một vùng hào quang bạch sắc từ ngực lóe lên hình ảnh điệp vĩ xuất hiện trước mặt trần phong Điệp Vĩ. Trần Phong khẽ gọi. Không cần nói nữa, thiếp hiểu hết rồi, cảm thấy hết rồi. Điệp Vĩ như một nàng bơm trắng, đang khe múa lên trước mặt Trần Phong. Mỗi lần được ngắm Điệp Vĩ trong vũ điệu này, tâm lý Trần Phong lại thư thái đi rất nhiều. Điệp Vĩ, tại sao lại có thể như vậy? Trần Phong hỏi. Có thể chàng và nàng ta từng quen nhau, chỉ có điều cả hai đều đã quên. Tuy thế thiếp nghĩ, hai người nhất định sẽ nhớ lại, nhất định. Nàng ấy nói đúng, chớ nên miễn cưỡng. thời cơ đến tự nhiên sẽ xuất hiện. Chẳng ai biết những trải nghiệm ấy ra sao, có khi quên đi được lại càng hay. Trần Phong dường như cảm giác được điều gì, nhưng không thể nói rõ ra. Nhưng trong lòng chàng luôn nghĩ suy, một ngàn năm rồi mà chưa quên. Điệp Vĩ dừng lại, ngồi vào chỗ vừa xong của ức Hà Phiêu, chỉ là gần hơn một chút. Phải rồi, cũng có một số chuyện quả thực đã được định sẵn, nhưng vẫn phải có một quá trình đấu tranh. Trần Phong thở dài. Điệp Vĩ không nói thêm nữa, lại như trước. ngả đầu lên vai Trần Phong rồi tay phải nắm lấy tay trái hắn. Chỉ có điều nàng như thể khí trời, Trần Phong chỉ trông thấy nàng mà căn bản không cảm giác được nàng, nhưng có Điệp Vi bầu bạn là đủ khiến Trần Phong cảm động trong lòng. Đột nhiên, Trần Phong nghe thấy âm thanh có gì đó bị vỡ trong phòng của ức Hà phiêu. Hắn lập tức nhìn về hướng đó rồi mau chóng chạy tới, Điệp Vĩ vẫn thông thả hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào sợi dây chuyển trước ngực Trần Phong. Trần Phong đang phóng tới thì thấy tiên cụ và ngự Nô cũng nghe thấy tiếng động chạy ra. Trần Phong biết họ không có linh lực để công kích, để họ lại bảo vệ là anh, không cần phải đến. Khi Trần Phong chạy tới phòng ước hà phiêu thì đã không thấy ai, trên mặt đất là một bình hoa bị đập vỡ, cửa sổ đằng sau bị phá một lỗ hổng, xem ra có người đã chạy ra khỏi đó. Trần Phong cũng lách qua, đuổi theo trong rừng trúc. Đuổi theo được một đoạn đường dài, hắn dừng lại bên một khe suối nhỏ, bởi vì đã trông thấy ước hà phiêu và tình nguyệt. Trên mặt đất còn có một hắc y nhân, xem bộ dạng đã chết rồi. Trần Phong hiểu rằng có chuyện đã xảy ra. Có chuyện gì vậy? Trần Phong hỏi. Chắc rằng có kẻ muốn thích sát ta. Ước hà phiêu trả lời. Hãy kể rõ xem nào. Ta vừa chuẩn bị ngủ thì nghe thấy trên nóc phòng có tiếng động nhẹ, bèn từ trên giường lách tới trốn vào sau tủ. Sau đó một hắc y nhân bịt mặt sông vào phòng, hắn cầm trùy thủ đâm xuống giường của ta. Khi ta biết hắn tới để thích sát ta, ta liền tới đánh với hắn, rồi truy đuổi tới nơi này. Tuy vậy khi đuổi tới đây, tình nguyệt đã ở đây rồi. Còn hắc y nhân cũng đã chết rồi. Ước Hà phiêu kể lại tỉ mỉ câu chuyện. Tịch Nguyệt, đêm khuya thế này rồi, ngươi sao lại ở đây? Trần Phong hỏi. Ta đang hái thuốc để giải độc cho là anh. Tịch Nguyệt bình tĩnh trả lời. Đêm khuya rồi mà vẫn đi hái thuốc, ngươi rất khả nghi. Ước Hà phiêu thì ra đã hoài nghi Tịch Nguyệt. Vị thuốc mà ta muốn hái chỉ có ban đêm mới nở hoa, hơn nữa tuổi thọ rất ngắn, chỉ sống được hai canh giờ là tàn. Do đó ta buộc phải nhân trước khi nó tàn cùng hòa với các dược liệu khác rồi mới dùng được Khi đó công hiệu của nó mới được phát huy Khả nghi ở điểm nào? tịnh nguyên hỏi lại Vậy hắc y nhân là chuyện thế nào? Trần Phong hỏi tiếp Khi hai thuốc, ta nhìn thấy có bóng đen lướt tới Đằng sau là ước hạ phiêu truy đuổi Vì thế liền dùng độc châm bắn tới giết hắn tịnh nguyên trả lời Làm sao ngươi biết được là ta? Khi ta truy đuổi hắc y nhân không hề phát ra âm thanh nào Trời tối như vậy Ngươi căn bản không có khả năng nhìn thấy rõ ta. Ước hà phiêu hỏi dồn. Chính vì trời tối, chiếc lông vũ kim sắc trên đầu ngươi phát ra hào quang kim sắc đặc trưng đã lộ ra rất rõ, nhìn từ xa là thấy, biết ngay là ngươi. Hắc y nhân chết rồi, không thể đối chứng. Ước hà phiêu tựa như rất tức giận. Ngươi có ý gì? Lẽ nào cho rằng ta giết người bịt miệng? Tình nguyệt cũng rất phẫn nộ. Được rồi, sự tình nhất định không chỉ đơn giản như vậy. Đưa thi thể về đã, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Truy cập trang web tàu đi ở chuyện .com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé Chương 30, vong hồn đòi mạng, 1. Trên đường quay trở về Trần Phong vẫn mãi nghĩ về lời của Ước hà phiêu và tình nguyệt, thế nhưng suy đi nghĩ lại cũng không phát hiện ra được chỗ không thỏa đáng. Tên hắc ý nhân thích sát ước hà phiêu tại sao phải bịt mặt. Hẳn là sợ bị người khác nhận ra, nhưng ước hà phiêu như vừa mới sinh ra từ trong bụng con vương xà, không thể có kẻ thù nào, lại càng không có người biết về nàng, đương nhiên. trừ người trong tử trúc lâm nhưng tên hắc y nhân đã chết ấy tình nguyện chưa gặp vậy hắn rốt cuộc sợ điều gì khi trở về tử trúc lâm mọi người đều đứng trong viện sầm hàm phá trúc và cả cắt duyệt cũng ở đó bọn họ không rời đi vì cần bảo vệ các tinh linh vương tộc họ cũng biết rằng giờ đây các tinh linh vương tộc không có năng lực công kích nếu để thích khách tấn công thì nguy hiểm vô cùng thưa chủ nhân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tiên cụ hỏi một tên hắc y nhân bịt mặt thích sát thứ hạ phiêu Tuy nhiên sau một hồi truy đuổi đã bị độc châm của tịch nguyệt giết chết. Trần Phong khi nói đến hai chữ bịt mặt thì đặc biệt nhấn mạnh rõ ràng, đồng thời cũng quan sát phản ứng của những người xung quanh. Thưa chủ nhân, ước Hà phiêu vừa mới sinh ra được nửa ngày, sao có thể có kẻ tới thích sát được? Cách nghĩ của phá trúc giống với Trần Phong. Các ngươi tất cả đều ở lại đây không ai rời đi đấy chứ. Trần Phong không đáp lại lời của phá trúc mà như đang nghĩ tới một chuyện gì. Không, chỉ là linh tưởng trong lúc đó đã hai lần đi tới phòng của Lạ Anh. Ngự nô đáp. Vậy trong phòng của ức Hà phiêu có thấy động tĩnh gì không? Trần Phong hỏi tiếp. Không, thuộc hạ luôn để ý quan sát nơi đó. Phá trúc đáp. Trần Phong và mọi người đi đến phòng của ức Hà phiêu. Lúc bước vào Trần Phong nhìn kỹ nơi khe cửa, lấy ở đó ra một đoạn chỉ trắng. Khi Trần Phong vừa bước vào xong đã đặt nó ở đây, đoạn chỉ vẫn còn chứng minh rằng cánh cửa này vẫn chưa được mở lại. Trần Phong đẩy cửa bước vào. Ngoại trừ bình hoa bị vỡ và cửa sổ phía sau bị phá hỏng, không có gì bất thường. Ước Hà phiêu nói khi đó nàng trốn sau chiếc tủ bên giường. Nàng nhìn những bông hoa trên chiếc bàn, sau đó cất tiếng hỏi. Những bông hoa này sao đã héo khô rồi? Bây giờ sự chú ý của mọi người chuyển sang hoa bên trong phòng, phát hiện thấy toàn bộ hoa đều đã héo tàn. Có độc. Phá chúc bảo. Tình nguyệt, ở đây chỉ có ngươi biết dùng độc, còn nữa, trong toàn bộ sự việc đều có ngươi tham dự, ngươi thực sự rất khả nghi. Ước Hà phiêu hồng nghi. Nếu nghi ngờ ta, ta cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ có điều nếu ta dùng độc để giết người, sẽ không để lại cho các ngươi chút đầu mối nào đâu, lại càng không dùng trùy thủ như ngươi nói, chỉ là việc thừa. Tình Nguyễn Phong Trần Hôm nay dừng lại ở đây, có chuyện gì để ngày mai nói tiếp? Trần Phong nói rồi rời khỏi phòng ước Hà Phiêu. Những người khác cũng đều lục tục đi khỏi. Trần Phong ở trong phòng mình không ngủ mà pha lấy một bình trà, trầm lặng ngồi uống từng tách từng tách một. Khi Trần Phong uống tới tách thứ bảy, hắn nói vọng ra cửa. Vào đi. Cửa bị đẩy ra. Đó là Tịch Nguyệt. Chủ nhân biết thuộc hạ sẽ tới. Tịch Nguyệt hỏi. Phải, có một số chuyện ngươi vẫn còn chưa giải thích. Trần Phong rót cho Tịch Nguyệt một cách, rồi mời nàng ngồi xuống. Thuộc hạ tới đây để giải thích chuyện đó. Tịch Nguyệt ngồi xuống, rồi tự nhiên hớp một ngụm trà. Vậy ngươi nói đi. Thực ra độc châm bắn tới Hắc Y nhân đó chỉ là chất gây mê, không thể chí mạng được. Tịch Nguyệt nói. Có hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao ngươi không giải thích? Bởi vì như thế này người khác rất dễ nghi ngờ ngươi. thứ hai, hắc y nhân không phải người giết, vậy thì là ai? trần phong hỏi. không giải thích chính là để mọi người nghi ngờ thuộc hạ, như thế mới có thể khiến hung thủ thực sự thả lòng cảnh giác, lộ ra sơ hở. còn ai giết tên hắc y nhân đó thuộc hạ không rõ, nhưng khi thuộc hạ nhìn tên hắc y nhân lướt qua, cũng phải nói là tên hắc y nhân thuộc hạ thấy và tên hắc y nhân đã chết không phải cùng một người. còn nữa, kẻ chết đã bị giết từ hai canh giờ trước rồi, chết vì độc. ý ngươi nói hung thủ thực sự có ý muốn khiến mọi người nghi ngờ ngươi. Bởi vì trong tử trúc lâm chỉ có mình ngươi biết dùng độc. Trần Phong trầm âm. Có khả năng này. Nếu nói như vậy, hung thủ chính là người trong tử trúc lâm, nhưng cũng có một khả năng khác, khi hung thủ chính là người bên ngoài. hắn bịt mặt chỉ để giấu đầu hở đuôi, khiến chúng ta cho rằng hung thủ chính là người trong tử trúc lâm. Tịch Nguyên khẳng định. Được rồi, ngươi về trước đi, ngươi phải tìm biện pháp giải trừ chất độc lạc anh chúng phải. Trần Phong nói xong uống cạn tách trà. Chuyện này khiến mọi người về phòng rồi đều không ngủ được Sang hôm sau, ánh dương xuyên qua tử trúc lâm tỏa sáng khu sân vườn. Mấy người bọn ngự nô đã bước ra, họ đều đang điều hòa linh lực của mình, hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục. Tịch Nguyệt bước ra từ phòng là anh, bởi vì Lạc anh mỗi ngày đều phải dùng rất nhiều thuốc. Tuy mọi người không nói gì, nhưng có con mắt nhìn khác biệt với Tịch Nguyệt, bởi vì toàn bộ chứng cứ đều nhằm vào nàng. Dâu Tịch Nguyệt đã nói với Trần Phong đêm qua, không giải thích là để khiến hung thủ thực sự bông lòng cảnh giác, nhưng chuyện này vẫn chỉ có mình Trần Phong biết. Còn Trần Phong tin hay không, có suy nghĩ thế nào, e rằng chỉ bản thân hắn mới biết mà thôi. Cát duyệt, Sâm hàm, phá trúc và cả ức hà phiêu đều tới khu vườn. Như vậy thêm vào Trần Phong nữa, mọi người đã tề tiểu đông đủ. Bọn họ cũng đều đang nghĩ làm sao để giải quyết chuyện này, để nó cuốn lấy thì thực khó chịu. Trần Phong một mình cả đêm uống trà, cân nhắc lại sự tình rất nhiều lần, nhưng chưa thấy một kẽ hở nào. Hắn nghĩ hung thủ không đắc thủ, nhất định sẽ quay lại, chỉ là hắn thực không nghĩ ra nguyên nhân để giết Ước hà phiêu. nếu là thích khách của ma tộc vậy làm sao trong thời gian ngắn như vậy biết được ước hà phiêu là nguyên thần của công chúa gửi vào châu tế tuy có nói về vấn đề nội gián nhưng lúc ấy các tinh linh vương tộc đều mất đi sức tấn công căn bản không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của ước hà phiêu và tình nguyện còn trong khoảng thời gian nửa ngày cả năm vị vua tinh linh đều nằm trong tầm quan sát của trần phong càng không có khả năng liên lạc với người ngoài để tiết lộ tin tức trần phong nghĩ mãi chẳng ra lẽ nào mục đích của hung thủ không phải là ước hà phiêu Mà người nào khác nhưng đã nhầm đối tượng hoặc cố ý làm giả, nhưng làm như thế với mục đích gì? Liên quan đến chuyện đêm qua của ước hà phiêu, nhất thời không thể tra ra thì trước tiên không cần vội điều tra nữa, bởi vì chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, chính là về hồn phách của hoàng tử. Trần Phong nói đến đây, quay sang ước hà phiêu hỏi. Nàng thấy thế nào? Đương nhiên chuyện quan trọng cần thực hiện gấp, ta không có sao, chỉ là để tên thích khách đó chạy mất rồi. Giọng nói của ước hà phiêu chứa đựng sự tiếc nuối và bực bội. Thưa chủ nhân, khu làng phụ cận và thành thị gần nhất có rất nhiều người nói rằng trông thấy quỷ, cũng có rất nhiều người vì đó mà chết. Trạng thái tử thi rất kinh khủng, lại không thể điều tra ra. Phá trúc nói, quỷ à? tiên cụ không hiểu. Chính là vong linh mà chúng ta thường nói. Hôn phách của người chết rồi nhưng chưa vào minh giới, bọn chúng lưu lạc ở phạm trần quá lâu, biến thành tà ác vô cùng. Trần Phong giải thích, bọn chúng có thể tùy thời điểm mà ẩn thân, rồi chui vào thân thể người sống. cho nên rất khó đối phó. Sầm hàm tiếp lời. Không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể tìm đối phó với từng tên từng tên một. Đang nào thì hồn phách của hoàng tử nhất định phải tìm thấy. Trần Phong quyết định. Chương 31, vong hồn đòi mạng, 2. Trần Phong để các tinh linh vương tộc, tịch nguyệt và sầm hàm lưu lại Tử Trúc Lâm. Hán, ước Hà phiêu, phá trúc cùng với các duyệt tới thôn làng phụ cận xem xét. Trước khi đi, phá trúc bày bố bên ngoài Tử Trúc Lâm trận pháp kỳ môn độ giáp. khiến người ngoài khó lòng tiến vào được. đương nhiên, cường giả có linh lực cao cường vẫn có thể phá giải, nhưng đảm bảo được an toàn trong thời gian ngắn. Vì quỷ sợ ánh mặt trời nên ban đêm mới xuất hiện. Nhóm Trần Phong trước tiên đến khu làng, nơi đây bị âm khí dày đặc che phủ. Dân làng nói thi thể người bị quỷ giết trong mộ đều không cánh mà bay hết, có người thậm chí còn trông thấy cả quỷ hồn của người bị giết. Cũng phải nói rằng, người bị quỷ giết hồn phách không thể nào vào minh giới được, chỉ có thể làm cô hồn tiếp tục lang thang. sau đó biến thành tà ác hại người. Trần Phong nghĩ nếu quả cứ tiếp tục như vậy, Phạm Trần không bị ma tộc công phá cũng trở thành luyện ngục. Do đó hắn nhất định phải thu phục đám quỷ hồn này, nếu không thể tống vào minh giới luân hồi, vậy chỉ còn cách đánh cho chúng hồn phi phách tán mà thôi. Phá Trúc nói với dân làng. Đêm nay mọi người không được ra ngoài, nhà nào cũng đều phải treo một ngọn đèn đỏ, tuyệt đối không được để nó bị tắt, bởi nếu như vậy mà gặp phải ác quỷ lợi hại, bọn ta rất khó đối phó. Một cụ già Chắc là trưởng thôn nói, các vị thực sự có thể giúp chúng tôi diệt trừ lũ ác quỷ này ư. Bọn chúng muốn biến cả làng thành mộ phần hết đó. Cụ nói xong, một dòng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt già ua. Bởi vì cụ tận mắt nhìn thấy một con ác quỷ giết chết đứa cháu tròn 10 tuổi của mình. Bọn tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để trợ giúp, để hết đêm nay mọi người lại có được sự bình yên. Phá trúc trả lời. Phá trúc xếp đặt khắp quanh làng đầy những đá và dây thừng. Đây không phải là trận thế thông thường. nó có cùng nguồn gốc với thuật bát quái kỳ môn độn giáp được bảy bố bên ngoài tử trúc lâm nhưng đặc biệt là nó có thể vây khốn quỷ hồn giống như một kết giới vào được mà không ra được phá trúc bảy trận xong thì trời đã tối thôn làng lặng lẽ tính mịch không nhìn thấy một bóng người nào tuy nhiên trong mỗi nhà đều thấy chiếu ra ánh sáng đỏ hồng đó là đèn lồng mà phá trúc đề nghị họ thắp lên phá trúc nói quỷ có âm khí nặng nếu như dương khí quá nặng thì sức mạnh của chúng liền bị giảm đi để dân làng thắp đèn là để tụ tập dương khí của dân làng như vậy hiệu quả tăng gấp đôi mà đỡ tốn sức phá trúc và cắt duyệt thủ ở cổng làng phía tây trần phong và ước hà phiêu thủ ở cổng làng phía đông bởi các nơi khác đều bị kết giới của phá trúc phong kín chỉ còn lại hai nơi này là quỷ có thể tiến vào bọn họ đều ngồi trên mái nhà hoặc trên cây để canh giữ cổng làng lúc này cả làng đã bị trướng khí bao phủ luồng trướng khí này là từ trên mình lũ quỷ hồn phát ra có thể chuyển sang mười dặm xem ra đêm nay là thời điểm bách quỷ ra hành hơn nữa Còn có cả ác quỷ lợi hại. Phá Trúc trên tay nói. Làm sao mà biết được? Cát Duyệt hỏi. Với trường khí dày như vậy ít nhất phải có trên trăm quỷ, hơn nữa còn hiện ra lam sắc, đó chính là ác quỷ lợi hại. Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Phá Trúc không hiểu. Bất kể thế nào, trăm quỷ cũng được, ác quỷ lợi hại cũng xong, hôm nay chính là ngày cuối cùng của chúng. Khuôn mặt cắt Duyệt hiện lên vẻ dữ dằn. Trần Phong và Ước Hà Phiêu ngồi trên mái nhà lập ngói. ánh sáng phát ra từ chiếc lông vũ kim sắt trên đầu ước hà phiêu bao trùm lấy cả hai người ngươi cho rằng hồn phách của hoàng tử có thể xuất hiện ở đây không ước hà phiêu hỏi ta cũng không rõ trần phong trả lời hồn phách của hoàng tử lưu lại phàm trần đã lâu lắm rồi ta nghĩ nếu anh ta có xuất hiện cũng là ác quỷ thôi nếu trao huyết toán kiếm cho một ác quỷ như thế thì sẽ là may mắn hay bất hạnh đây ước hà phiêu lo âu chuyện này ta vẫn chưa nghĩ đến cảm ơn nàng đã nhắc nhở nếu không phải là bất đắc dĩ Ta sẽ không dùng tới huyết hoàn kiếm. Trần Phong cũng buồn chồn trong dạ. chợt nghe thấy một đợt tiếng trống, tiếng chiêng, như gần như xa, tương tự âm thanh trong lễ rước dâu. Nhưng canh ba nửa đêm rồi sao lại có lễ rước dâu? Âm thanh càng lúc càng rõ ràng, phảng phất ngay trước mắt mình, vậy mà không trông thấy gì hết. Cả bốn người đều hết sức cẩn thận quan sát động tĩnh nơi cửa vào. Từ chỗ cửa vào truyền lại từng luồng ánh sáng lam sắc. Ánh sáng chiếu làm hiện ra một đám người ăn mặc như dân thường bọn họ đang thua chiêng rong trống bộ dạng hỉ khí đầy tràn nhưng nhóm người trần phong hiểu rằng đây chẳng phải người mà là quỷ bọn chúng phải hiện thân để nhóm trần phong nhìn thấy bởi vì kết giới của phá trúc chỉ chừa ra cổng vào này mọi người nghe cho rõ đây có một gã xú đạo sĩ đã tới thành trấn gần đây nhất ngày nào cũng tìm chúng ta gây rối. hôm nay quỷ yêu vương muốn cưới con gái của trương lao hán chúng ta nhất định phải đưa nàng về nếu gã xú đạo sĩ đó dám ngăn trở thì mang hắn theo luôn một tên mặt đầy sẹo nói Đúng, gã sú đạo sĩ đó đã giết ca ta, ta nhất định phải báo thủ. Một gã vươn cái đầu khỉ lên mà la hó. Sao ta thấy khí trời hôm nay có gì đó không ổn, tại sao nhà nào cũng đều thắp đèn vậy? Nhất định gã sú đạo sĩ đó đã đến rồi, đến vừa đúng lúc. Tên mặt xẹo hầm hử. Lũ cô hồn giã quỷ các ngươi, nếu còn không ngo về Minh giới luân hồi thì chỉ có hồn phi phách tán thôi. Phá trúc nhảy từ trên cây xuống, tiếp đó là các duyệt. Các ngươi là ai? Tên đầu khỉ hung dữ hỏi. xem ra các ngươi một nửa là quỷ một nửa là yêu không thể để các ngươi tiếp tục làm hại phạm trần được nữa bên kia trần phong và ước hà phiêu cũng đã bắt đầu chiến đấu cùng bọn chúng hào quang trên người ước hà phiêu khiến chúng không cách nào tiếp cận dần dần quỷ càng lúc càng đông còn bọn chúng cũng dường như giết không chết được bị một đao chém thành hai nửa rồi vẫn hợp trở lại hoặc là phân ra thành hai người tiếp tục đánh đầu bốn người từ hai đầu bị bước vào giữa làng hội họp tại một nơi có chuyện gì vậy quỷ càng lúc càng đông Tiếp tục như thế này thì cả làng sẽ bị hủy diệt mất. Các duyệt nói. Không hay rồi, đèn lồng từng chiếc từng chiếc một bị tắt mất. Ước hà phiêu nhìn thấy trong phòng của dân làng đều dần tối đi. Xem ra chỉ có thể dùng huyết huyền thôi, nhưng như vậy bọn chúng sẽ hồn phi phách tán. Phá trúc nói. Quan tâm nhiều thế làm gì, nếu không sẽ càng khó đối phó, tính mạng của dân làng cần hơn. Các duyệt hối. Phá trúc hiểu tính nghiêm trọng của sự tình. Nếu như còn không động thủ, dương khí tán hết. âm khí gia tăng thì sức mạnh của đám quỷ đó sẽ tăng lên mấy lần nàng cắn ngón tay nhỏ ra hai giọt máu vào không trung sau đó trên cả hai thanh trúc kiếm đều mang một giọt máu thân kiếm phát ra hảo quang bạch sắc quỷ bị kiếm này đâm trúng đều biến mất không tam tích hồn phi phách tán cắt duyệt cũng làm như vậy mấy đạo ánh sáng bạch sắc lóe lên quỷ đã biến mất một nửa quỷ còn lại biết đối thủ lợi hại muốn bỏ chạy nhưng bốn phía xung quanh đều bị phá trúc bố trí kết giới không thể đào tẩu cũng không thể gần mình chỉ còn cách liều lĩnh chiến đấu ước hà phiêu rút chiếc lông vũ kim sắt trên đầu xuống biến thành một chiếc quạt lớn dùng lực quạt một cái quỷ biến mất như thể bị gió thổi tan đại chiến hết hai canh giờ thôn làng cuối cùng đã yên tĩnh trở lại sao không thấy tên đầu khỉ nửa quỷ nửa yêu đó cát duyệt băn khoăn bởi nó là nửa quỷ nửa yêu hơn nữa sức mạnh lợi hại hơn so với đám quỷ thông thường này có thể chạy thoát khỏi cách giới phá trúc đáp thả hổ về rừng rồi sau này nó sẽ quay lại báo thủ cát duyệt nói Nó không tới tìm chúng ta, chúng ta cũng phải tìm nó, tên quỷ yêu mà nó nói là kẻ chúng ta nhất định phải thu phục mươi 32, Vong hồn đòi mạng, 3. Trở về bên ngoài tử Trúc Lâm, trận ngũ hành bắt quái kỳ môn độn giáp của Phá Trúc không ngờ biến động, dường như có kẻ xâm nhập. Bọn họ cấp tốc tiến vào tử Trúc Lâm. Sâm hàm, ngự nô mấy người an toàn vô sự ngồi trong sân vườn, giống như đang đợi nhóm Trần Phong trở về. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Phá Trúc hỏi. Ta cũng không biết. Sau khi các người đi, trận ngũ hành bắt quái kỳ môn nộn giáp bắt đầu biến động. Ban đầu ta còn cho rằng có thích khách xâm nhập, do đó mới triệu tập mọi người tới nơi này, nhưng không hề phát hiện thấy thích khách. Sâm hàm nói. Lạ thật. Phá trúc ngập ngừng nói hai tiếng rồi không nói nữa. Trần Phong cũng cảm giác có gì đó không ổn. Thuật ngũ hành bắt quái kỳ môn độn giáp của phá trúc có thể biến động như thế nhất định phải do kẻ nào đó xâm nhập, nhưng bên trong không chút động tĩnh như cố ý tung hỏa mù. Thưa chủ nhân. Lũ hồn phách đó sao rồi? Linh tưởng hỏi. Đều đã thu phục hết rồi, mấy ngày nữa còn phải đối phó với vua của bọn chúng là quỷ yêu. Trần Phong đáp. Vậy có tin tức gì về Hoàng tử không? Ngự nô hỏi tiếp. Không thấy. Trần Phong trả lời. Đêm khuya, Trần Phong nghĩ tới đám ác quỷ ấy, và cả lời ước hà phiêu nói. Nếu Hoàng tử cũng đã biến thành ác quỷ vậy thì phải làm sao? Huyết oan kiếm liệu có nên đưa cho anh ta, để rồi anh ta sẽ gây nên hạo kiếp hay là ngăn cản hạo kiếp? Trần Phong trong lòng vô cùng mâu thuẫn, ngồi trên chiếc cầu nhỏ cả đêm không ngủ. Hai ngày sau, Cát Duyệt mang tin tức về. Người đạo sĩ đến thành trấn bắt quỷ bị quỷ yêu giết hại, thi thể bị xé thành muôn mảnh, lại còn trông giống như bị con gì đó cắn, khủng khiếp giận người. Đó là sự trả thù của quỷ yêu. Tên đầu khỉ đào tẩu được cho rằng chúng ta và đạo sĩ đó là cùng một bọn, nhất thời không tìm thấy chúng ta nên giết hại người đạo sĩ đó. Phá trúc nói, vậy hắn hẳn sẽ trong tới tìm chúng ta thôi. Nghe nói quỷ yêu là một con thụ yêu, yêu tinh cây, ngàn năm tu hành cùng ác quỷ lòng đầy oán khí kết hợp thành sức mạnh của hắn không thể xem nhẹ. Cắt duyệt lên tiếng, Trần Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào ác quỷ lòng đầy oán khí đó chính là hồn phách của hoàng tử? Nghĩ đến đây, lòng chợt lãnh ngắt, thực sự chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Bởi vì sự lợi hại của quỷ yêu thâm sâu khó lường, bọn Trần Phong cũng không dám bất cẩn, do đó trước tiên phải đợi các tinh linh vương tộc khôi phục được linh lực công kích mới có thể bàn tiếp. Phá trúc bố trí lại trận ngũ hành bắt quái kỳ môn đột giáp, đề phòng nhỡ có sơ suất nào. tình Nguyệt luôn chăm sóc cho lạc anh nhưng vẫn chưa có gì khởi sắc. Từ sau khi ước hà phiêu bị thích sát, nàng đã chuyển tới ở sát vách Trần Phong, để hắn bảo vệ an toàn cho nàng. Đêm nay, Trần Phong ngồi trên cầu như bình thường, nghĩ đi nghĩ lại loạn hết cả lên mà chưa phát hiện được chuyện gì. Cuối cùng ngây ra nhìn tay trái mình, bởi vì hắn lại cảm giác được sự ấm áp ấy. Quay đầu lại, Trần Phong thấy ước hà phiêu đang từ đầu cầu bên kia bước tới chỗ hắn. Từng bước từng bước một, nụ cười trúng chím. Khi họ vừa gặp nhau, bất chợt vang lên một tiếng sấm động trời, một tia xét từ trên cao đánh xuống, vị trí tiếp nhận bên dưới chính là phòng của tiên cụ. Trần Phong và Ước Hà Phiêu nghe tiếng nhìn sang, thấy một bóng người bay ra từ nóc phòng tiên cụ. Có chuyện rồi. Trần Phong cùng Ước Hà Phiêu cùng phi thân tới. Chủ nhân. Có kẻ thích sát thuộc hạ, nếu như không có lôi phòng hộ thì thuộc hạ đã mất mạng rồi. Tiên cụ nói. Đã nhìn thấy rõ ràng kẻ đó chưa? Trần Phong hỏi. Chưa, hắn mặc đồ đen, bịt mặt. Tiên cụ trả lời. Trước tiên đừng về phòng nội, trong phòng có thể có độc. Ngươi bảo mọi người tới sân vườn nhanh, để xem ai không có mặt. Trần Phong nói. Trần Phong và ước hà phiêu đổi vào sâu trong tử trúc lâm thì bóng người biến mất, không chút động tĩnh. Họ dừng chân quan sát từ phía, đột nhiên Trần Phong ngửi thấy mùi máu, từ nhạt đậm dần, truyền lại từ phía bên trái, cách khoảng hơn hai dặm. Trần Phong và ước hà phiêu tới nơi thì thấy một người đã ở sân đó. Cả người là y phục đỏ hồng, từng tầng từng lớp ám khí trông rất nổi bật trong bóng đêm. Người này đang đứng bên cạnh một thi thể, là Tịch Nguyệt. Lại là ngươi. Ước hả phiêu dần từng tiếng. Lần này ta không xuất thủ. Ta tới đây đã thấy như vậy rồi. Tịch Nguyệt trả lời. Tiên cụ nói là một kẻ mặc hắc y bịt mặt, nhưng kẻ đó. Trần Phong đột nhiên phát hiện tử thi không chỉ không mặc hắc y mà tóc cũng không có màu đen. Trong màn đêm, hắn nhìn thấy mái tóc màu xanh lam. Là pha trúc. Ước Hà Phiêu không nhịn nổi bất thốt, nói xong muốn tới gần lật thi thể lại nhưng bị Tịch Nguyệt ngăn cản. "Đừng động vào cô ấy, cô ấy trúng độc rồi, ngươi chạm vào như vậy cũng sẽ bị trúng độc đó." Tịch Nguyệt bình tĩnh nói, sau đó rút độc châm trên tay mình ra châm lên tử thi mấy lần, sau đó mới lật trở lại. Mọi người kinh ngạc, đúng là phá trúc, đôi mắt mở to, phảng phất như đang khiếp sợ, chết không nhắm được mắt. Sao có thể là phá trúc? Tâm tình của Trần Phong lúc này cực kỳ nặng nề, cảm giác không tránh khỏi được minh thương ám tiễn. Trần Phong, ngươi nhìn tay của cô ấy đi. Ước hà phiêu chỉ vào tay trái của phá trúc, không ngờ đã bị chặt đứt. Vết thương đã bị dựa do tác dụng của độc, do đó không thể biết được làm thế nào mà bị cắt đứt. tình Nguyệt kiểm tra rồi nói. Xem xem quanh đây có cánh tay đứt nào không. Trần Phong nói. Lúc này Sâm Hàm và Cát Duyệt đã tới, nhìn thấy thi thể của phá trúc đều kinh ngạc, bi thương muôn phần. Sâm Hàm hỏi. Đây là chuyện gì? Phá trúc cô ấy. Sâm Hàm không thể nói tiếp được. Cô ấy chết rồi, nguyên nhân gây tử vong trực tiếp là ở hết hầu có một vết thương, có thể do chạm phải bình khí có độc, do đó vết thương cũng đã giữa, không thể tra rõ. Tịch Nguyệt nói tiếp. Còn nữa, trước khi tới đây, cô ta vốn đã trúng độc rồi. Lạ thật, tại sao mấy người các người đều không ở trong tử trúc lâm? Ước Hà phiêu hỏi. Phá trúc lo rằng quý yêu sẽ đến nên nhờ bọn ta giúp canh gác mấy nơi trọng yếu trong trận, như vậy uy lực sẽ tăng lên trăm lần, đảm bảo được an toàn. Các duyệt nói. Thưa chủ nhân. Gần đây không có cánh tay nào hết. Tình nguyện không tìm thấy gì. Đưa thi thể phá trúc về thôi. Trần Phong đưa tay phải dùng công lực cách không đẩy không khí vớt cho đôi mắt phá trúc nhắm lại. Trên đường về Trần Phong ngâm nghĩ. Cặp trúc kiếm của phá trúc đều chưa kịp rút ra, là do chưa kịp rút đã bị giết chết hay là chưa hề rút ra. Khi chết rồi mắt trận lên như vậy phải là gặp chuyện gì đó khủng khiếp vô cùng hay là gặp phải người mà mình không ngờ tới. Gần đó có chút ít dấu vết giao chiến nhưng rất không rõ ràng. Có thể nói là do vùng đấy, nhưng do cùng với người khác hay độc tính phát tác. Tiết hầu có vết thương trí mạng, tại sao còn cần nhiều thêm một việc là thêm độc, là để bảo đảm thành công hay che giấu điều gì. Còn nữa, người đều đã chết rồi, tại sao còn phải chặt đứt tay, mà cánh tay chẳng ngờ không cánh mà bay. Lớp lớp nghi ngờ khiến Trần Phong không thể nào hiểu nổi, cuối cùng hắn vẫn chưa nghĩ ra được mục đích của thích khách lần này là gì. Lần trước là ước Hà phiêu, lần này là tiên cụ, hai người này không có liên hệ gì. Nhưng tại sao lại giết phá trúc, do nàng ta phát hiện được gì chăng? Bọn chúng đều là kẻ mặc hắc y liề, bịt mặt. Hai lần đều do tịch nguyệt phát hiện thi thể trước tiên, hơn nữa đều dùng độc là mặt sở trường nhất của tịch nguyện. Do ngẫu nhiên hay cố ý, hoặc giả còn nguyên nhân gì khác. chương 33, Vong hồn nổi mạng, 4. Trở về tử trúc lâm, mọi người trông thấy thi thể của phá trúc đều không dám tin vào mắt mình. Bi thương nhất chính là linh tưởng, không chỉ bởi phá trúc thuộc vũ tộc. Mà còn do sự thông minh và cá tính của nàng ta khiến cho Linh Tưởng rất yêu thích. Vậy mà còn chưa nói chuyện được mấy đã ra đi rồi, điều này khiến Linh Tưởng khó lòng chịu đựng được. Linh Tưởng vốn muốn đợi linh lực hồi phục rồi sẽ truyền thụ cho phá trúc Huyền thuật mà chỉ vương tộc tinh linh mới có tư cách tập luyện. Nhưng giờ đây, chuyện gì cũng đều là quá muộn, phá trúc vĩnh viễn không thể biết được tâm ý của Linh Tưởng. Tiên cụ, vừa rồi có ai không ở trong phòng? Đặt thi thể của phá trúc ở khoảng giữa nơi mọi người đứng, Trần Phong hỏi. Ngữ nô ở trong phòng, Linh Tưởng và Tế Qua thì đều không. Bọn họ quay về từ Tử Trúc Lâm. Tiên cụ trả lời. Các ngươi đi đâu? Trần Phong nhìn sang hai người. Thuộc hạ ở một nơi không xa lắm đằng sau phòng xem đông đóm, xem say mê quá đến quên cả quay trở về, đến lúc nghe thấy tiếng sấm mới biết có chuyện, vội vàng quay lại. Linh Tưởng nói. Thuộc hạ luyện tập linh lực trong Tử Trúc Lâm, hy vọng có thể sớm hồi phục. Tế Qua lạnh leo đáp lại. Các ngươi chỉ có đúng một mình mình. Không ai có thể làm chứng cho các ngươi được. Trần Phong nói. Thưa chủ nhân, người nghi ngờ họ sao? Tiên cụ không dám tin, hỏi. Thuộc hạ hiểu. Không chỉ hai người chúng thuộc hạ, ở đây mỗi một người đều có điểm khả nghi. Phá Trúc đã từng nói với thuộc hạ rằng thuật ngũ hành bắt quái kỳ môn đột giáp của nàng ta mỗi giây đều sinh ra biến hóa khác nhau. Cũng có nghĩa nếu người nào may mắn vào được thì cũng không thể ra được. Do đó tên thích khách ấy giờ vẫn còn ở bên trong tử Trúc Lâm. Linh Tường lên tiếng. Kẻ đáng nghi nhất chính là ngươi, Tình Nguyệt. Ước hà phiêu hàn học. Ta biết, cũng đích thực là rất khả nghi. Hai lần thích khách xuất hiện đều dùng độc, hơn nữa đều do ta là người đầu tiên phát hiện, cũng không hiểu do ngẫu nhiên hay có kẻ cố ý sắp xếp. Nhưng nếu là ta, ta không thể để lộ mình quá rõ như thế. tình Nguyệt nói, đó là do cả hai lần ngươi đều bất đắc dĩ, chúng ta truy đuổi quá gắt gao nên ngươi không kịp che giấu, do đó mới tương kế tự kế, đưa mình vào vị trí đáng nghi nhất, như vậy cũng dễ thoát hơn. Ước Hà phiêu dằng từng tiếng một không thể là Tịch Nguyệt được. Khi ấy bọn ta đều đang giúp phá trúc phòng thủ ở mấy nơi quan yếu trong trận ngũ hành Bắt quái kỳ môn độ giáp, căn bản không có khả năng tới tự trúc Lâm Thích sát tiên cụ. Sầm Hàm nói, nếu trong lúc ấy tự tiện rời vị trí thì trừ Tịch Nguyệt, cả ta và Sầm Hàm cũng khả nghi. Các duyệt nói, độc phá trúc chúng phải rất lợi hại, nếu không nhập thổ sẽ dẫn tới thối giữa toàn bộ. Tịch Nguyệt nói, để ta mai táng cho nàng. Linh Tưởng nói, Thi thể của Pha trúc được chôn cất ở nơi bình thường nàng vẫn luyện kiếm. Linh tưởng đào cho nàng ta một mộ phần sâu ba thước. Khi nắm đất cuối cùng được đưa xuống, trên không đột nhiên bay xuống một vật màu trắng, không phải tuyết, mà là lông vũ. Đây chính là lễ vật cuối cùng mà linh tưởng tặng cho Pha trúc. Chiếc lông vũ này tượng trưng cho vương tộc của vũ tộc. Linh tưởng nghe phụ vương nàng nói, tinh linh tới phạm trần tìm công chúa cùng ngự nô tuy không phải vương tộc, song đều là thành phần ưu tú của mỗi tộc. bây giờ linh tưởng vừa mới gặp được hậu nhân ưu tú nhất của tinh linh vũ tộc chưa kịp làm gì đã phải tự tay chôn cất nàng ta dưới đất sâu nỗi thống khổ trong lòng chỉ mình nàng có thể hiểu được mọi người trở về phòng thì trời cao chút cơn mưa lớn nhưng chẳng thấy tia chấp hay tiếng sấm động giống như dòng lệ thủy không nhịn được tuôn rơi của phá trúc nhưng nàng quật cường không để phát ra âm thanh nào cơn mưa kéo dài suốt một ngày đến đêm vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ đi trần phong bị mất ngủ ngồi uống trà trong phòng cửa sổ đều mở mưa có lúc hắt cả vào nơi đây ngoại trừ phòng của ức hà phiêu sắt vách không thể thấy ra toàn bộ phòng hai bên đều có thể quan sát được trong phòng của tiên cụ quả nhiên có độc nhưng đã bị tịch nguyệt thanh tẩy hết phòng của hắn ở tận cùng bên trái trong phòng còn ánh sáng leo lát xem ra hắn cũng bị mất ngủ cạnh bên là phòng ngự nô cũng sáng đèn sau đó là lạc anh nàng ta vẫn đang hôn mê trong phòng tối đen còn lại là tế qua và linh tưởng tận cùng bên phải vốn là phòng của phá trúc nhưng giờ đây người đi lầu vắng bên cạnh là phòng của tịch nguyện Ở trong không thắp đèn Tiếp đó là sầm hàm và cắt duyệt Đều thấy ánh đèn hắt ra từ trong phòng Khi Trần Phong hớp một ngụm trà Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn Sau đó cửa sổ cửa chính đều khép lại Trần Phong nhìn người này Hạ cách trà xuống rót cho nàng một cách rồi mời nàng ngồi Thưa chủ nhân Thuộc hạ tới bàn với người về cái chết của phá trúc Người vào chính là Tịnh Nguyệt Nói đi Linh Tường nói đúng Trần ngũ hành bắt quái kỳ môn độn giáp của phá trúc ngoại trừ mấy người bọn thuộc hạ. Không ai có thể dễ dàng tiến vào. Do đó, thích khách nằm chính trong bọn thuộc hạ. Tình nguyện nói. Nói tiếp đi. Kiếm của phá trúc chưa rút ra làm thuộc hạ nghĩ tới hai nguyên nhân. Thứ nhất là do cô ấy đã trúng kịch độc. Thứ hai chính là cô ấy chưa chuẩn bị rút ra đã bị giết rồi. Chuyện này ta đã nghĩ đến. Mắt cô ấy mở to như vậy nhất định không phải bởi trông thấy điều gì khủng khiếp. Một người đến vương xả còn chẳng sợ, còn sợ cái gì đây. Do đó, nhất định là đã nhìn thấy người quen thuộc không ngờ đến đột nhiên hạ thủ. Tình nguyện nói. Điều này ta cũng biết. Vết thương ở một nơi yết hầu đó thôi không cần độc đã đủ chí mạng rồi. Do đó, thuộc hạ cho rằng thích khách nhằm mục đích che giấu, còn cả chuyện rõ ràng giết phá trúc xong vẫn chặt đứt một cánh tay của cô ấy cũng là để che giấu. Tại sao cần phải che giấu? Có phải để bảo đảm hơn nữa không? Trần Phong hỏi. Điều này căn bản không cần thiết. Thứ nhất, phá trúc ban đầu đã trúng độc. Thứ hai, kẻ đó đủ khả năng giết cô ấy trước khi phá trúc kịp có phản ứng. Vậy che giấu nhằm mục đích gì? Trần Phong hỏi. Vết thương, binh khí. Tịch Nguyệt thốt nên mấy chữ. Ngươi đã có kẻ khả nghi rồi. Trần Phong tựa hồ đã hiểu mục đích thực sự lần này Tịch Nguyệt đến đây. Đúng, đó chính là cắt duyệt. Tịch Nguyệt nói. Ngươi cho rằng vết thương ở hết hầu và giấu vết chỗ tay đức bị độc làm cho không nhìn rõ là để che giấu đao pháp nhanh như điện của hắn. Trần Phong hỏi. Phải. Nếu đúng như vậy, tại sao hắn phải đi thích sát ước Hà phiêu, sau đó là tiến cụ. Cuối cùng mới giết phá trúc. Mấy người này tuy ở cùng nhau nhưng có thể nói giữa họ không có mối liên hệ nào. Vũ, Hỏa, Tuyết, lôi bốn tộc tinh linh năm ấy phân tán ra tìm công chúa, thuộc hạ và phá trúc cùng nhau sinh ra và trưởng thành nên thân với cô ấy nhất, còn sâm hàm và cắt duyệt đều sau này mới gặp. Và một tối trước khi chết cô ấy đã đến tìm thuộc hạ, nói rằng khi trở về sau khi thu phục các quỷ ở thôn làng đã thấy sự biến động trong trận, sau đó kiểm tra lại cẩn thận một lượt mới phát hiện dấu vết một cửa trọng yếu bị người khác dịch chuyển. tình nguyện tiếp tục điều đó có thể cho biết gì trần phong hỏi